Vi Thư Thành, hơn nữa là ngầm cùng Vi Thư Thành tiếp xúc. Phải biết rằng ngay cả hắn cùng Thiến Thiến kết hôn việc này, mẹ nó đều không có đưa ra muốn thông chi Vi Thư Thành cái này thân sinh phụ thân đúng hạn tham dự. Vi Bách Hách vẫn luôn cho rằng, mẹ nó đã cùng hắn đạt thành chung nhận thức, chỉ đường Vi Thư Thành đã chết. Sự tình đảo cũng không có Vi Bách Hách cùng Châu Thiến tưởng như vậy nghiêm trọng. Nếu Vi Thư Thành thật sự mưu đồ gây rối, đường tố tố sao có thể mang lên đường xoé xoé một khối phó ước. Nàng chỉ là lười đến phản ứng Vi Thư Thành, cho nên mới cố ý mang lên đường xoáy xoáy cái này phiền toái nhỏ tới cố ý quấy rối. Nếu không phải Vi Thư Thành đưa ra muốn cùng bách hách gặp mặt, nếu không phải Vi Thư Thành luôn mồm lá hét muốn gặp thiến thiến cái này con dâu. Đường Tố Tố quyết định không thèm để ý người nam nhân này. Tố Tố, ngươi đây là tội gì? Không nghĩ tới đường Tố Tố cư nhiên sẽ mang lên đường xoáy xoái lại đây cùng hắn gặp mặt. Vì thư thành vốn là nét mặt tỏa sáng trên mặt tức khắc hiện ra cười khổ cùng suy sút chi sắc, ta chỉ là muốn ước ngươi ra tới ngồi ngồi, không có bất luận cái gì tâm tư. Ta chỉ là, chỉ là muốn thả lỏng một chút tâm tình, không nghĩ đem chính mình vây được quá chết, muốn tìm một chỗ xuyên khẩu khí thôi. Ngươi ái như thế nào thở dốc là chính ngươi sự, ta không hy vọng ngươi sau này lại tự tiện xuất hiện, cũng không cho phép ngươi quấy rầy ta nhi tử sinh hoạt. Vi thư thành. Ta không phải không có đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi là như thế nào đối đại bách hách? Các ngươi vì gia căn bản là không có thiệt tình thực lòng hoan nên quá bách hách trở về, cho nên đừng để ngươi kia bộ cái gọi là nhận tổ quy tông luận. Ta không có cấp bách hách sửa đổi dòng họ, còn không phải là đối với ngươi, đối với các ngươi vì gia lớn nhất tôn trọng sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào? Phiền không thắng phiền dưới, đường tố tố thái độ cũng không tính hảo. Đối vi thư thành ra mặt dày. Nàng lại một lần chứng kiến, cũng đổi mới ngay từ đầu nhận chi. Không biết là bao nhiêu lần, nàng luôn là yên lặng dưới đáy lòng may mắn sớm rời đi người nam nhân này. Cho dù là bị người nam nhân này vứt bỏ, nàng cũng cảm thấy là nàng may mắn, là ông trời khai mắt đối nàng chiếu cố. "Tố Tố, ngươi có thể hay không không cần như vậy thù hận xem ta? Ta đã biết sai rồi, cũng được đến báo ứng, ta vi thư thành làm sao không hối hận đâu." Ngần ấy năm hắn sở tao nộ Đã sớm không phải hắn mong muốn nhân sinh. Hắn đoạt được đến, cũng tuyệt phi hắn đã từng tận sức theo đuổi. Nếu sớm biết rằng cuối cùng kết cục sẽ là như thế này, hắn năm đó nhất định sẽ không lựa chọn rời đi đường tố tố cùng vi bách hách. Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ hy vọng ngươi không cần lại đến quấy rầy ta cùng bách hách sinh hoạt. Vì thư thành, ngươi có thể hay không đường đường chính chính giống cái nam tử hắn một hồi, không cần lại không kiêng nể gì thương tổn chúng ta mẫu tử. Ngươi thua thiệt chúng ta mẫu tử còn chưa đủ nhiều sao? Vì cái gì 12.1 mà lại chạy tới ở chúng ta mẫu tử miệng vết thương thượng giải muối? Kết vậy vết sẹo vô số lần bị ngạnh sinh sinh xé mở, đây là ngươi đối chúng ta mẫu tử hậu đãi sao? Tính ta làm ơn ngươi một lần, hoàn toàn rời xa ta cùng bách hách thế giới đi. Cuối cùng một lần, không cần tái xuất hiện mặc kệ vi thư thành có bao nhiêu hối hận, cũng mặc kệ vi thư thành rốt cuộc có phải hay không thật sự quyết tâm sám hối. Đường tố tố đều không tin, cũng không muốn tiếp thu. Nàng muốn chỉ là hiện có yên lặng nhật tử không kỳ hạn kéo dài đi xuống, mà không phải lại một lần nhấc lên con sóng. Nàng cùng bách hách đều đã tìm được rồi chính bọn họ tác muốn hạnh phúc, không hơn. Tố tố, ngươi nghe ta một lần được không? Tính ta cầu ngươi, liền cuối cùng cầu ngươi lúc này đây. Chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ ta, ta nhất định sẽ đền bù ta ngần ấy năm đối với ngươi cùng bách hách thương tổn. Ta là thật sự hối hận, ta không có biện pháp tha thứ ta chính mình năm đó phạm phải đại sai. Ta là thật sự khát vọng ngươi cùng bách hách cứu rôi vi thư thành nói xong lời cuối cùng, thanh âm đẹt thấp, nước mắt cũng không tự giác chảy xuống dưới. Hắn thật sự biết sai rồi, hắn không nên như vậy lòng tham, không nên. Hắn năm đó cái gì đều không nên làm, không nên dã tâm bừng bừng, cũng không nên vứt bỏ làm người cơ bản nhất lương tâm cùng thuần thiện, là chính hắn đem chính mình bức bách đến này một bước. Hắn xứng đáng, hắn gieo gió gật báo, nhưng hắn, hắn vẫn là hy vọng được đến đường tố tố tha thứ cùng cứu rôi. Không có khả năng, ta sẽ không tha thứ ngươi, bạch hách cũng sẽ không. Chém đinh chặt sắt trả lời, đường tố tố cự tuyệt len ken hữu lực, không mang theo chút nào chần trờ, kỳ thật vi thư thành chính ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, ta không có khả năng tha thứ ngươi, cũng không có khả năng tiếp thu ngươi cái gọi là sám hối. hơn nữa. Ta cùng bách hách kỳ thật đã sớm không hẳn ngươi. Bởi vì ngươi chi với chúng ta mà nói, bất quá là cái dâu riêng người xa lạ, hoàn toàn liền không quan trọng gì. Ta, ta biết đường tố tố nói nói thật là tuyệt tình. Mà thẳng đến giờ khắc này, Vi thư thành đã hoàn toàn không hiểu được nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung đấy lòng chua sót. Là chính hắn từng bước một đi đến hiện tại tuyệt cảnh, hắn quái không được bất luận kẻ nào cũng không có quyền lợi trách cứ đường tố tố cùng vi bách hách tuyệt tình. Hán! Hán trừng phạt đúng tội đâu? Ngày nay, đường tố tố cùng đường soái soái về nhà thời gian cũng không vãn. Bất quá đường soái soái vẫn là mới vừa bước vào gia môn đã bị Châu Thiến kéo đi hỏi chuyện. Mà đương nghe nói đường soái Xoái còn nguyên thuật lại lúc sau, Châu Thiến lạnh lùng cười nhạo một tiếng, trong lòng mắng to vi thư thành mặt dày vô sỉ. Khi đến hôm nay lại kêu hối hận. Lại muốn tranh thủ đồng tình cùng tha thứ. Quả thực là không biết xấu hổ tới rồi cực hạ. Bất quá nói đến Vi Thư Thành hối hận, Châu Thiến bỗng nhiên liền nhớ tới này hai ngày mới ly hôn Châu Kim. Cũng không biết ngày sau rất nhiều năm sau, Châu Kim có thể hay không cũng giống giờ này ngày này Vi Thư Thành như vậy, trăm phương nghìn kế phóng thấp dáng người thỉnh cầu tha thứ đâu. Có lẽ sẽ đi. Ít nhất ở Châu Thiến xem ra, Châu Kim cùng gì doanh doanh là quá không đến một hối. Này trong đó Lữ Mộng Na rốt cuộc sắm vai loại nào nhân vật, cũng không phải lúc trước thế đơn lực mỏng đường tố tố có thể bằng được. Lữ Mộng Na sắc thật so đường tố tố lợi hại. Bởi vì Lữ Mộng Na nhà mẹ đẻ đủ cường hãn, cũng bởi vì Châu Kim cái gọi là phong cảnh vốn chính là từ Lữ Mộng Na kia xa cầu tới. Vì thế, Châu Kim là ngoại tình sự không có bất luận cái gì dự triệu ở nho nhỏ huyện thành truyền khai. Huyện thành trung quy là huyện thành. Dân phong tuyệt đối so với không thượng thành phố lớn dũng cảm. Ở cái này thuần pháp hoàn cảnh hạ, thân là nhân dân giáo viên lại làm ra như vậy không vì người giang sự, Châu Kim là chú định phải bị phỉ nổ. Cùng lúc đó, dì doanh doanh mẫu tử cũng không tránh được lọt vào liên lụy. Từ đây, Châu Kim bắt sát không có bất luận cái gì dị nghị ném, dì doanh doanh kia mới vừa chuyển trường không bao lâu nhi tử cũng liên quan bị bắt thôi học. Nếu nói Châu Kim ném công tắc là đả kích to lớn, như vậy nhi tử bị thôi học tuyệt đối là đối gì doanh doanh mà nói chí mạng bị thương nặng vì cái gì con trai của nàng không thể giống con nhà người ta như vậy vô ưu vô lự đi học đến tột cùng là ai ác độc như vậy phi không cho bọn họ mẫu tử hào quá phía sau màn hung phạm căn bản không cần tra dì doanh doanh là có thể đoán được a thật là buồn cười người nhi tử bị thôi học là ta làm hại ngươi cho ta là khai giảng giáo Ta có thể có như vậy đại bản lĩnh. Bất quá là ngươi cái này đương mẹ nó chính mình hành vi không bị kiểm chế, đối trường học mang đến phi thường phi thường chi không tốt ảnh hưởng, lúc này mới dẫn tới ngươi nhi tử liền trường học đều đi không được. Phát sinh loại sự tình này, chẳng lẽ ngươi không nên trước tỉnh lại tỉnh lại chính ngươi ngôn hành cử chỉ sao? Được được, đừng tới không có việc gì tìm việc, ta nhưng không thời gian rỗi bồi ngươi hồ nháo. Một thân hiểu điệu chức nghiệp nữ trang. Lữ Mộng Na dường như căn bản không có đã chịu bất luận cái gì đả kích, phong cảnh vô hạn đứng ở biểu tình tiểu tụy gì doanh doanh trước mặt. Ngươi là lão sư, ngươi khẳng định có nhân tình lui tới, khẳng định tìm người quen cố ý tìm ta nhi tử phiền thoái. Còn có Châu Kim, nếu không phải ngươi, Châu Kim công tác như thế nào sẽ ném? Tuyệt đối là ngươi làm hại. Lữ Mộng Na, tốt xấu ngươi cùng Châu Kim cũng là phu thêm một hồi, ngươi sao có thể ác độc như vậy đối Châu Kim? Ngươi liền tính không xem ở các ngươi mấy năm nay phu thê tình cảm thượng, chẳng lẽ liền ngươi nữ nhi cũng không màng sao? Nếu là ngươi nữ nhi biết ngươi cái này đương mẹ nó đem nàng ba ba bức đến chết trên đường, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi nữ nhi hận ngươi cả đời sao? Đối mặt Lữ Mộng Na loa mắt, một thân một mạc quần áo gì Doanh Doanh thật là so với không thượng. Bất quá nghe Lữ Mộng Na lấy hải tử nói sự, gì Doanh Doanh cũng không chút khách khí châm trọc trở về. Nàng biết Lữ Mộng Na là ái Châu Kim, cũng tin tưởng Lữ Mộng Na không có khả năng thật sự tàn nhẫn đến hạ tâm tới đối Châu Kim đổi tận giết tuyệt. Cho nên gì Doanh Doanh không có sợ hãi, tin tưởng vững chắc Lữ Mộng Na khẳng định sẽ thoái nhượng, khẳng định sẽ bại trận. Gì Doanh Doanh tưởng thực hảo, lại chỉ cần đã quên giờ phút này Lữ Mộng Na đã cùng Châu Kim ly hôn. Đối một cái phản bội gia đình trong trước, Lữ Mộng Na vì sao không thể nhận tâm tới. Nàng nếu là thật sự nhớ cùng Châu Kim chi gian cũ tình, nơi nào sẽ mất công đem Châu Kim đưa lên con đường này. Cùng lúc đó, nếu nàng đã động thủ, lại sao có thể có thể bởi vì gì doanh doanh nói mấy câu liền thu tay lại. Kinh thường khoanh tay trước ngực, dẫm lên giày cao gót lữ mộng na trên cao nhìn xuống liếc xéo định liệu trước gì doanh doanh. ngôn từ thật là khinh bỉ ngươi cảm thấy ta thực cái Châu Kim, cho nên mặc kệ Châu Kim đối ta làm cái gì, ta đều sẽ không trả thù hán. Thật là buồn cười. Liên ngươi loại này yếu đuối vô năng nữ nhân đều có thể nhiều năm trôi qua lại tìm trở về, ta lại như thế nào đối một cái phản bội ta nam nhân mềm lòng. Di Doanh Doanh, cùng là nữ nhân, ta liền xin khuyên ngươi hai câu châm luôn hảo, không cần ý đồ leo lên nam nhân sinh hoạt, càng không cần tùy tùy tiện tiện liền thông đồng nhà người khác nam nhân. Nếu không, sẽ chết thực thảm Nga. Lữ Mộng Na nói nơi nào là xin khuyên. Nói rõ chính là trần chủi cười nhạo cùng châm trọng, dị doanh doanh trên mặt một trận thanh một trận bạch, thực sự giận sôi máu. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày không thấy, lữ mộng na đối châu Kim thái độ liền hoàn toàn chuyển biến. Không những không ý đổ cầu nàng rời đi châu Kim, cũng không hề nỗ lực cứu lại cùng châu Kim gia đình. Như thế nào sẽ? Nàng trong tay lớn nhất át chủ bài chính là lữ mộng na đối châu Kim một lòng say mê. Nếu là không có này chương át chủ bài nàng khẳng định sẽ thua thử thảm. Chương 169. Lữ Mộng Na xác thật không tính toán cấp gì doanh doanh cùng Châu Kim để đường rút lui. Dù sao đã tới rồi này một bước, nàng nơi nào còn sẽ bận tâm Châu Kim như thế nào đối đãi nàng. Giờ này khắc này nàng nhất muốn làm, chính là hung hăng cấp Châu Kim một cái khắc sâu giáo huấn. Chẳng sợ đem Châu Kim cùng gì Doanh Doanh kéo vào vạn trượng vực sâu, nàng đều không thèm quan tâm. Châu Kim là bị buộc bất đắc dĩ mới đến tìm Lữ Mộng Na. Khoảng cách gì doanh doanh tìm tới môn, đã là một tuần chuyện sau đó. Kia một ngày thái dương cao quải, thời tiết thật là không tồi, nhưng mà Châu Kim cùng Lữ Mộng Na hai người tâm tình lại phi như vậy bình thản. Lữ Mộng Na, đủ rồi. Người rốt cuộc còn tưởng nháo đến tình trạng gì mới bằng lòng bỏ qua. Châu Kim đúng vậy đích xác sắc, sắc không nghĩ tới Lữ Mộng Na thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Rõ ràng hắn đều đem nói như vậy rõ ràng, Lữ Mộng Na như thế nào còn có thể cố ý chọn thứ tìm tra. Kinh người quá đáng. Nháo. Châu Kim, ngươi không khỏi cũng quá mức xem trọng ta Lữ Mộng Na đi. Ngươi cảm thấy ta có cái gì thiên đại năng lực, có thể đối với ngươi thế nào. Được rồi, đừng lại đến tìm ta. Đều đã ly hôn người xa lạ, hà tất còn lãng phí thời gian tới gặp mặt. Không kiên nhẫn xua xua tay. Lữ Mộng Na đối Châu Kim thái độ 180 độ đại chuyển biến. Không phải rời đi Châu Kim, nàng liền không thể sống. Địa cầu cũng sẽ không bởi vì thiếu người nào đó, liền chuyển không đứng dậy. Nàng là Lữ Mộng Na, nàng còn có nữ nhi muốn dưỡng, nàng nhất định gặp qua so bất luận kẻ nào đều hô mưa gọi gió. Nếu không phải ngươi ở sau lưng dở cho quỷ, ta như thế nào sẽ ném công tác? Lữ Mộng Na, ngươi thiếu ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Ngươi rốt cuộc là cái gì đức hạnh, người khác không biết, ta còn có thể không rõ ràng lắm. Ngươi khẳng định là cô ý muốn trả thù ta, không nghĩ làm ta cùng doanh doanh hào quá, cho nên mới cô ý hãm hại ta châu kim mấy ngày nay nhật tử quá đến cũng không tốt. Khởi điểm hắn cho rằng, chỉ cần cùng Lữ Mộng Na ly hôn, hắn là có thể vui vui vẻ vẻ cùng gì doanh doanh sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng sự thật lại là, rời đi Lữ Mộng Na hắn thực mau liền ném công tác, Hiện giờ hắn căn bản là không có biện pháp cho gì doanh doanh mẫu tử áo cơm vô ưu hảo sinh sống. Hám hại ngươi. Châu Kim, ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, đừng đem chính ngươi làm cho như vậy chật vật lại vô tri Ta có hám hại quá ngươi. Chuyện khi nào? Ta chính mình như thế nào cũng không biết. Thật không nghĩ tới Châu Kim nghẹn lâu như vậy nói ra chỉ trích thế nhưng như thế buồn cười. Lữ Mộng Na cười lạnh một tiếng, không lưu tình châm chọc nói. Đủ rồi. Mộng Na! Đột nhiên hét lớn ra tiếng, Châu Kim Thỉnh Linh bắt được Lữ Mộng Na hai vai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở linh tuyển thôn làm sự. Ngươi đẩy ta mẹ, còn mắng to chúng ta sở hữu Châu ra người. Ngươi dựa vào cái gì đối với ta như vậy mẹ, dựa vào cái gì lấy chúng ta Châu ra những người khác hết giận? Ngươi tình cái gì? Ngươi bất quá chính là cái tiểu bối. Tiểu bối! Sai! Ta căn bản cùng các ngươi châu già không hề liên quan. Châu Kim, ngươi về sau đừng lại đến tìm ta, ta cũng sẽ không tái kiến ngươi. Lạnh lùng trừng mắt Châu Kim, Lữ Mộng Na lui về phía sau hai bước, ý đồ tránh ra Châu Kim đôi tay. Ngươi cùng ta đã ly hôn, ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho ta làm bất luận cái gì sự, cũng không có tư cách lên án ta bất luận cái gì hành động. Ngươi chưa bao giờ bị Lữ Mộng Na giáp mặt phản kích Châu Kim, thẳng đến giờ khắc này mới bừng tỉnh phát giác. Lữ Mộng Na đối hắn là thật sự thay đổi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Lữ Mộng Na cư nhiên thật sự không hề để ý tới hắn. Châu Kim liều mạng khắc chế đáy lòng bất an, bắt lấy Lữ Mộng Na thủ hạ ý thức tăng lớn lực đạo. Ngươi thật sự cái gì cũng không làm. Vậy ngươi vì cái gì không giúp ta làm sáng tỏ lời đồn? Vì cái gì muốn mặc kệ ta bị trường học khai trừ? Đây là ngươi muốn nhìn đến kết quả. Ngươi muốn trả thù ta, đúng không? Ta nói. Ta cái gì cũng không có làm. Ngươi không cần đem có lẽ có tội danh áp đặt ở ta trên đầu, ta sẽ không nhận. Kinh thường đứa môi, Lữ Mộng Na cuối cùng vẫn là không có thể tránh ra Châu Kim tay. Không thể nề hà dưới, Lữ Mộng Na liền cũng không uổng phí khí lực, đơn giản liền đứng yên bất động. Nàng cũng không tin Châu Kim còn có thể đem nàng thế nào. Nàng chờ xem Châu Kim còn có thể làm ẩm ý xảy ra chuyện gì tới. Châu Kim còn có thể làm sao bây giờ? Hắn cái gì cũng làm không được. Lữ Mộng Na không chịu thừa nhận hãm hại chuyện của hắn, cũng nói cái gì đều không đáp ứng giúp hắn trở lại trường học nhận trước. Mấy phen dây dưa dưới, châu kim thở phì phì buông tàn nhẫn lời nói, quay người chạy lấy người. Hắn sẽ tìm được chứng cư tới chứng minh, hắn qua hôm nay tất cả đều là Lữ Mộng Na làm hại. Hắn sẽ làm Lữ Mộng Na cam tâm tình nguyện giúp hắn lại lần nữa lên làm lao sư. thích, Hắn là thật sướng nốc, vẫn là xuẩn về đến nhà. Liên tính chứng thực xác thật là tỷ của ta làm hại hắn, hắn lại có thể như thế nào? Tỷ của ta nói chính là tình hình thực tế, hắn muốn dĩ liền ở bên ngoài thông đồng nữ nhân, còn cùng gì doanh doanh trụ đến một khối đi. Chính mình không bị kiềm chế chính mình hành vi, ngược lại động bất động liền lá hét tìm ta tỷ tính sổ. Thiên thiến, ngươi vị này ngũ thúc đầu góc xác định không bệnh. Rốt cuộc kêu không ra tỷ phu hai chữ, lữ mộng tiểu đối châu kim đã là rõ đầu rõ đuôi xem thường. Được rồi, việc này cùng chúng ta không quan hệ, hà tất lãng phí tinh lực ở không đáng nhân thân thượng. Không sai, Châu Thiến đích sắc không cảm thấy Châu Kim đáng giá nàng lãng phí tâm thần. Nếu không phải Lữ Mộng kiều ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm thần nàng, nếu không phải lần trước cùng dì doanh doanh gặp mặt thật sự không đủ hữu hảo, nàng mới sẽ không giúp Lữ Mộng na ra chủ ý đương nhiên, ra chủ ý lúc sau nàng vẫn chưa hối hận, ngược lại cho rằng thực đáng giá. Châu Kim vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến chân chính thọc hắn giao nhỏ người sẽ là châu thiến như vậy cái thân chất nữ. Hắn hoa không ít công phu đổi theo cha lời đồn thủy phát mà, cũng hỏi không ít tản bộ việc này người, lại bất lực trở về, thậm chí được đến không ít xem thường cùng chửi rùa. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, châu kim bị lăn lộn phiền lòng ý táo. gì doanh doanh đó là ở ngay lúc này đưa ra muốn mang theo hải tử cùng châu kim một đạo hồi linh tuyên thôn. So với ở huyện thành thuê nhà gian khổ sinh hoạt, Nông gia rộng mở đỉnh viện vô luận bất luận cái gì thời điểm đều có thể cho người ta càng vì tự tại cảm giác. Mà Châu Kim ở Linh Tuyền Thôn cũng không hề là đi theo nhị ca Châu An ở từ hắn cùng Lữ Mộng Na kết hôn. Từ trước đến nay thiên vị hắn Châu nãi nãi cũng đã đem Châu Bình ra nhà ở chuyển giao cho Châu Kim. Đối với việc này, Châu toàn mấy người không phải không có ý kiến. Chỉ tiếc Châu nãi nãi quá mức cường thế, thái độ lại cường ngạnh nghe không vào bất luận cái gì khuyên can cuối cùng liền cũng chỉ hảo làm thỏa mãn Châu nại nại ý không có biện pháp, ai làm Châu Bình mới là chân chính chủ nhà. mà lúc ấy Châu Bình dọn ly Linh tuyển thôn nguyên nhân cũng thật là đem phòng ở hiếu kính cấp Châu nại nại đâu. vì thế này gần nhất, Dì Doanh Doanh mang theo Nhi Tử thuận lợi liền trụ vào Linh tuyển thôn. cái này đình viện cũng không lớn, bất quá cũng đủ Dì Doanh Doanh mẫu tử an thân. tưởng tượng đến mấy năm nay Lữ Mộng Na bởi vì thói quen huyện thành sinh hoạt không chịu vào ở Linh thôn. Dì Doanh Doanh trong lòng khúc mắc thuận theo tự nhiên liền đã không có. Cái này đình viện là thuộc về nàng, nàng mới là hiện giờ nữ chủ nhân đâu. Đương nhiên, dì Doanh Doanh mẫu tử vào ở thực mau liền dẫn phát rồi châu nãi nãi giết đảo, cùng với châu gia những người khác bất mãn. Kết quả là, lại một lần đại chiến không chút nào ngoài ý muốn kéo ra mở màn. Tiểu ngũ, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh đem nàng cho ta hoành đi. Cái gì ngọn ý? cư nhiên cũng dám chủ tiến chúng ta Châu ra nhà ở, kỳ cục Đuổi đi đuổi đi. Chỉ vào gì Doanh Doanh cái mũi chửi hầm lên, Châu nãi mãi hành động cùng năm đó không có sai biệt, không hề biến hóa. Mẹ, ngươi không cần như vậy. Doanh Doanh không có làm sai cái gì, này hết thể đều là nàng hẳn là được hưởng. Không sai, ở Châu Kim trong lòng, đồ vật của hắn vốn dĩ nên thuộc về dì Doanh Doanh. Giờ phút này bọn họ thân ở đình viện cũng thế. Năm đó nên ra sao doanh doanh gả tiến bảo, mà không phải Lữ Mộng Na. Cái gì kêu nàng không sai? Nàng nếu là không sai, có thể câu đi người hồn. Châu Kim ta nói cho ngươi, thiếu tại đây lại nhảy dài dòng nói lung tung, chạy nhanh đem bọn họ mẫu tử lộng đi, chớ chọc lao nương phiền lòng. Liên tính Lữ Mộng Na lại không đúng, châu mãi mãi cũng quyết định không có khả năng tiếp thu gì doanh doanh cái này quả phụ quá môn. Phải biết rằng lữ mộng na tốt xấu vẫn là đứng đứng đắn đắn sinh viên, vẫn là vẻ vang trong thành cô nương, gì doanh doanh tính thứ gì. Còn mang theo cái thảo người ghét con chồng trước, phiền đã chết. Mẹ, không chuẩn ngươi như vậy mắng doanh doanh. Năm đó chính là bởi vì ngươi đối doanh doanh bất mãn, mới nhận tâm chia rẽ ta cùng doanh doanh. Hiện tại ta thật vất vả cùng doanh doanh ở bên nhau, ngươi như thế nào có thể lại một lần thương tổn chúng ta. Lên án ánh mắt thẳng tóc nhìn châu nãi nãi. Châu Kim vẻ mặt đương nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp đem châu nãi nãi coi thành kẻ thù. Ai ưu tiểu ngũ, ngươi này nói chính là nói cái gì? Mẹ nơi nào xin lỗi ngươi đứa con trai này? Nàng Lão nhân ra chính là toàn tâm toàn ý đều nghĩ ngươi hảo, hết thể đều là vì ngươi. Như thế nào cũng không nghĩ tới châu Kim thế nhưng sẽ đem gì doanh doanh lánh hồi linh tuyền thôn, cắt vân khiếp sợ, ngay sau đó giúp nổi lên châu nãi nãi. Đây chính là mất mặt xấu hổ sự, về sau nàng cái này tẩu tẩu đều không dám ngẩng đầu, đi nào đều sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Chính là chính là. Tiểu ngụ A, không phải tứ tẩu không giúp ngươi, ngươi lần này là thật sự không đúng rồi. Mộng Na đâu? Như thế nào không nhìn thấy Mộng Na cùng ngươi một khối trở về? Chúng ta nhưng đều nghĩ Mộng Na trở về buổi chúng ta trò chuyện đâu? Công nhiên đem bên ngoài dạ nữ nhân mang về linh tuyên thôn vẫn là an chi ở bọn họ bên người, Châu Kim đây là mà chướng sao. Phan Đào Đào khinh thường liếc liếc mắt một cái Châu Kim bên người không nói một lời gì doanh doanh, nhìn không được cũng đi theo tiếp lời hỗ trợ chèn ép lên. Lại nói tiếp Châu Gian này, đoạn thời gian một cọc một cọc sự nháo đến đại gia hỏa đều rất là không vui, hồi lâu đều không có nảy đồng tâm thể lực. Nhưng mà gì doanh doanh xuất hiện, lập tức liền đem Châu ra người lần thứ hai ninh ở cùng nhau. Mọi người không khỏi phân trần đồng thời đem đầu mâu chỉ qua đi, không có bất luận cái gì dị nghị đứng ở Lữ Mộng Na bên này. Mẹ, nói thật cho ngươi biết đi, ta cùng Lữ Mộng Na đã ly hôn. Nàng không phải cái gì người tốt, ngươi về sau không cần tin tưởng nàng những cái đó hoa ngôn xảo ngữ. Nếu không phải nàng ngầm hại ta, ta căn bản sẽ không ném công tác, cũng sẽ không đi nào đều bị người xem thường. Còn cô ý nói chút khó nghe lời nói làm hại ta ở huyện Thành Ngốc không đi xuống nhắc tới Lữ Mộng Na. Châu Kim liền tới khí. Lại nghe Châu nãi mãi mấy người đều giúp đỡ Lưu Mộng Na nói chuyện, Châu Kim lập tức không cao hứng nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ly hôn. Ai chấp thuận ngươi cùng Mộng Na ly hôn? Ta cái này đương mẹ nó không đáp ứng, ai chuẩn ngươi làm ra loại này phát rổ sự tới? Không được, tuyệt đối không được. Ngươi chạy nhanh đem Mộng Na tìm trở về, hai ngươi hòa hảo, lập tức hòa hảo. Chúng ta châu già chỉ nhận mộng na cái này con dâu, đánh chết cũng không tiếp thu bên cạnh ngươi cái kia quả phụ vào cửa. Còn có ngươi lão sư công tác, cũng chạy nhanh lộng trở về. Tiểu ngụ à, ngươi cũng không nên nhân tiểu thất đại, vì như vậy cái dã nữ nhân hủy hoại chính ngươi cả đời hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra những việc này. Châu mãi ngoại rất là không khách khí hướng tới châu kim phía sau lưng cho mấy bàn tay, ngay sau đó liền chỉ vào gì doanh doanh lớn tiếng ồ nào lên. Chương 170 Châu nãi nãi nhưng thật ra mắng lợi hại bất quá cũng không làm nên chuyện gì dù sao hiện tại đã ly hồn mặc kệ nàng nói cái gì nữa đều thay đổi không được đã định sự thật ở điểm này Châu Kim Hiển nhiên xem so Châu nãi nãi càng vì rõ ràng cho nên Châu Kim chỉ là đứng bất động tùy ý Châu nãi nãi đánh bài hạ lúc sau mới cau mày quát mẹ ly đều ly còn tìm nàng làm cái gì Ngươi thực đương nàng là cái gì tốt Sẽ vẫn luôn nghe người lời nói Nàng không phải tốt Nàng không phải tốt Này dạ nữ nhân chính là cái tốt Châu Kim ta cùng ngươi nói Ngươi thiếu cho ta rồi dám Chạy nhanh đem cái này dạ nữ nhân giải quyết rớt Sau đó đi đem ngộng na tiếp trở về Hai vợ chồng khẩu tử cãi nhau Nhà ai không việc này Ngươi đừng đầu óc phạm hồ đồ Lập tức đi đem ngươi tức phụ hống trở về Châu nãi nãi nói lại cho Châu Kim vài cái Cuối cùng càng là không chút khách khí hướng tới châu kim đầu tới như vậy một hai hạ. Lữ mộng na lại không tốt, tóm lại là nàng cháu gái mụn mụ. Nhưng là gì doanh doanh đâu? Gả cho người khác còn mang theo cái con trống trước, càng thêm làm người không có biện pháp tiếp thu. Mẹ! Ngươi này đều nói cái gì à? Doanh doanh không phải ngươi tưởng như vậy, nàng thực hảo, so lữ mộng na hảo ngàn lần và lần. Châu kim có thể chịu đựng châu nãi mãi mang hắn thậm chí đánh hắn. Nhưng hắn không cho phép châu nãi nãi nói gì doanh doanh không tốt. Bởi vì như vậy sẽ làm hắn nhớ tới lúc trước cùng gì doanh doanh bị bắt tách ra. Nếu là khi đó mẹ nó không có cường thế nhúng tay, hắn cùng doanh doanh như thế nào sẽ tách ra lâu như vậy? Tiểu ngũ, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Như vậy cái quả phụ rốt cuộc nơi nào hảo? Ngọc Na tuy rằng tính tình có điểm nung chiều, nhưng bản tính không xấu. Hơn nữa ngần ấy năm tới nay... Đối chúng ta châu già lão lao tiểu tiểu đều thực tận tâm, cũng không thiếu hiếu kính ta mẹ. Ngươi nếu là như vậy một mặt khủiu tay quẻo ra ngoài, đừng trách nhị tẩu giúp đỡ Mộng Na nói ngươi không đúng. So với không có bất luận cái gì lui tới gì doanh doanh, tiếp thu quá lư Mộng Na rất nhiều chỗ tốt cắt vân khẳng định là thiên hướng lư Mộng Na. Rốt cuộc nếu lư Mộng Na là châu kim tức phụ nói, nàng ngày sau có thể được đến chỗ tốt không hề nghi ngờ rõ ràng. Chính là chính là Tiểu ngũ, việc này cũng không thể qua loa, ngươi không thể hạt hạ quyết định. Liên tính mộng na có chỗ nào làm được không đúng, chọc ngươi không cao hứng, ngươi một đại lao ra còn có thể thật cùng nàng so đo không thành. Đều là người một nhà, phu thê đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng sao. Chạy nhanh, nghe mẹ cùng ca ca tẩu tẩu nhóm, đi đem mộng na tiếp trở về. Tại đây sự kiện thượng. Châu Gia Đại Tẩu Vương Thúy Hoa cùng Châu Gia Tứ Tẩu Phan Đào Đảo Tựa Hồ đều là đứng ở Châu mãi mãi cùng cắt vân bên này. Hai người vừa nói vừa đẩy đẩy Châu Kim, ý đồ thuyết phục Châu Kim đi đem Lữ Mộng Na tìm trở về. Mặc kệ như thế nào, các nàng là không tán đồng Châu Kim ly hôn. Lạnh lung nhìn một mặt này, Chu Cẩm Kinh bị dơ lên khỏe miệng. Lúc trước nàng cùng Châu Ba ly hôn thời điểm, Châu Gia cũng không phải là loại thái độ này. Như thế nào? thay đổi đối tượng, trường hợp liền lập tức thay đổi. Cũng không biết vạn nhất Lữ Mộng Na ở bên ngoài tìm người, châu gia này nhóm người sẽ là cái gì sắc mặt. Chu cầm biểu tình không có bất luận cái gì che lấp, người khác không có chú ý tới, gì doanh doanh lại là nhìn đến rõ ràng. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, bỗng nhiên liền nhớ tới Chu cầm thân phận. Nếu như nàng không có đoán sai, vị này chính là châu gia trưởng tôn tức phụ đi. Nhớ tới Châu Kim nhắc tới quá vị này, trưởng tôn tức phụ Quang Huy sự tích gì doanh doanh đứa môi, mặc danh liền có tự tin, mẹ, các vị ca ca tẩu tẩu, các ngươi không nên ép Châu Kim. Châu Kim đã cùng Lữ Mộng Na ly hôn, cũng quyết tâm cùng chúng ta mẫu tử một khối sinh hoạt. Về sau mọi người đều là người một nhà, còn thỉnh chư vị nhiều hơn thông cảm, không cần trách móc nặng nề ta cái này tân tức phụ. ta Phi, ngươi tính cái gì tân tức phụ? một cái đã chết trượng phu quả phụ cũng dám ở lão nương trước mặt hạt tiêu to lăn lăn lăn có bao xa cút cho ta rất xa chúng ta châu gia không chào đón ngươi ngươi cũng đừng tưởng bước vào châu gia đại môn châu mãi mãi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói mấy câu là có thể thuyết phục chủ hai ba bước đi đến dì doanh doanh trước mặt động tác thô lỗ tốn dì doanh doanh liền ra bên ngoài kéo mụ mụ cùng với vang dội khóc tiếng la dì doanh doanh vội vàng quay đầu Liền thấy nàng ra nhi tử bị dọa đến thẳng khóc. Ngộ tình hình này, dì Doanh Doanh sắc mặt đột biến, lập tức liền dây rùa lên. Người buông ta ra. Buông ra. Dì Doanh Doanh tiếng nói cũng không sắc nhọn, so với Cát vân cùng phan đảo đảo đám người thật là có thể xưng là ô nu. Nhưng mà nghe vào châu nãi nãi trong thai, lại là phá lệ không thoải mái. Châu nãi nãi chán ghét trước mắt nữ nhân này. Từ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy dì Doanh Doanh. Nàng liền cực độ chán ghét gì doanh doanh Cho nên mới sẽ không bận tâm tình cảm ở trường học sân thể dục lôi kéo gì doanh doanh đầu tóc hành hung Cho nên mới sẽ mang theo tức phụ nhóm tìm tới hà ra Chỉ là châu nãi nãi như thế nào cũng không dự đoán được Nhiều năm trôi qua các nàng còn sẽ lần thứ hai gặp nhau Mà lúc này đây tình hình so với năm đó Hiển nhiên càng vì nghiêm túc Bất quá châu nãi nãi cũng không sợ nhớ trước đây nàng có thể dễ như trở bàn tay đem gì doanh doanh lộng đi hiện nay tự nhiên sẽ không tùy ý gì doanh doanh đứng ở nàng trước mắt díu võ dương ai muốn rào rạt đắc ý phá hư nàng nhi tử nhân sinh không có cửa đâu cái này gì doanh doanh khẳng định là lòng mang hận ý cố ý chạy về tới muốn trả thù bọn họ châu gia lo liệu chán ghét đến mức tận cùng ý niệm châu nãi nãi đối gì doanh doanh thật sự sinh không ra nửa điểm mềm lòng Mặc kệ gì doanh doanh có phải hay không quả phụ, lại hay không thật sự gặp khó xử, châu nãi nãi một mực mặc kệ. Nàng muốn chỉ là châu kim một đời phú quý, chỉ có lưu mộng na mới là nàng nhận định con dâu. Đến nỗi gì doanh doanh, nàng nhất định sẽ hoàn toàn đem này giải quyết. Châu nãi nãi tưởng rất tốt đẹp, chỉ tiếc nàng đã quên, hiện giờ gì doanh doanh sớm đã không phải lúc trước tay chói gà không chặt tiểu nữ hài. Đối mặt châu nãi nãi căm ghét, gì doanh doanh trên mặt không hiện trong lòng lại là hoàn toàn không đệ bụng. Châu nãi nãi cho rằng nàng dựa vào cái gì có thể đứng ở chỗ này. Bởi vì nàng đã đem Châu Kim chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, mà đều không phải là Châu nãi nãi một câu là có thể quyết định nàng đi lưu. Ném ra Châu nãi nãi tay, dì Doanh Doanh Bình thản ung dung đi qua đi ôm lấy ngao ngao khóc lớn như tử, không hề do dự đi tới Châu Kim trước mặt, mẹ cùng vài vị ca ca tẩu tẩu bên kia, vẫn là người đi nói đi. Ta trước đem hải tử ôm vào trong phòng, trong nhà đồ vật cũng đều yêu cầu thu thập một chút mới có thể trụ. Ân, hảo, vất vả ngươi. Châu Kim thích nhất gì Doanh Doanh, chính là này Phân Ôn Nhu. So với Lữ Mộng Na nuông chiều cùng cường thế, gì Doanh Doanh săn sóc cùng chịu đựng luôn là làm châu Kim thương tiếc không thôi. Cho nên hắn theo bản năng bỏ qua châu mãi mãi một đám người mặt đen, giúp đỡ gì Doanh Doanh đem hành lý để vào phòng. Châu Kim Ngươi đứng lại đó cho ta. Không chuẩn ngươi làm nữ nhân này tiến chúng ta châu ra nhà ở. Mắt thấy châu kim cư nhiên giáp mặt chống đối nàng, châu nãi nãi quả thực sắp tức chết rồi. Từ khi nào bắt đầu, nàng cái này đương mẹ nó nói chuyện càng ngày càng không chiếm phân lượng. Buồn cười. Tất cả đều ra sao doanh doanh cái này dã nữ nhân làm hại. Châu nãi nãi giọng rất lớn, châu kim lại là hoàn toàn không màng. Một lát sau. Dì Doanh Doanh mẫu tử chính thức vào ở Châu Kim ở Linh Tuyền Thôn đặt chân mà, cũng chính là Châu Bình một nhà đã từng nhà ở cũng chính là nguyên nhân này, Châu Bình một nhà lại lần nữa bị liên lụy vào Châu gia chuyện phiền toài chung. Cho nên nói, dì Doanh Doanh chẳng những dọn đi Linh Tuyền Thôn, còn cùng mãi mãi làm một hồi. Cũng thật đủ lợi hại, khí phách sao. Nghe nói Linh Tuyền Thôn phát sinh sự, Châu Thiến nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc kiếp trước cũng là như thế này. Dì doanh doanh mẫu tử thuận lợi đem lữ mộng na tê đi, sau đó trở thành cái gọi là tân ngũ thẩm. Chẳng qua lúc sau, cũng không có gì doanh doanh suy nghĩ như vậy hạnh phúc thôi. Thiên thiến, ngươi nói này rốt cuộc đều là chuyện gì? Kia phòng ở tuy nói trước kia là chúng ta, nhưng không đều đã bị ngươi nại nại cấp đoạt đi rồi sao? Bọn họ như thế nào còn không biết xấu hổ lấy chuyện này tới tìm chúng ta? Còn nói cái gì muốn chúng ta ra mặt đem dì doanh doanh đuổi đi? Ai ta liền cảm thấy kỳ quái, người nãi nãi như thế nào càng già càng ra mặt dày. Liên loại sự tình này đều có thể làm được ra tới, nàng rốt cuộc còn có cái gì làm không được. Bành Quế Hương xem như Phục Châu nãi nãi. Đến tuổi này còn có thể lấy phòng ở nói sự, hơn nữa vẫn là lấy từ trong tay bọn họ cướp đi phòng ở nói sự, quả thực là. Đáng xấu hổ tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ thật đúng là cho rằng bọn họ sẽ trở về đem phòng ở phải về tới. Nói như vậy nói, châu nãi nãi không phải hẳn là suy xét một chút bọn họ lấy cái gì lập trường đi đem gì doanh doanh đuổi đi. Phong ở nguyên chủ nhân sao? Mẹ! Kinh ngạc hô lên thanh, châu thiến nhìn về phía Bành quế hương ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Thiên à, ngươi cư nhiên có thể nói ra nãi nãi ra mặt dậy nói như vậy tới. Ta còn tưởng rằng ta cả đời này đều không thể từ mẹ ngươi trong miệng nghe thế loại lời nói đâu. Thật sự là quá chấn động. Châu Thiến nói như thế thời điểm, vừa lúc Châu Bình cùng Vi Bách Hách dừng lại nói chuyện thiếm. Kết quả là, hai cái nam nhân bốn con mắt đều nhìn lại đây. Mà Bành Quế Hương sắc mặt, trong phút chốc trở nên đỏ bừng, ngượng ngùng liên tục xua tay. Không phải, ta không phải. Ai u mẹ, không có gì hảo thẹn thùng. Người nói vốn dĩ chính là đối, ta mãi mãi sắc thật không phải cái gì từ thiện trưởng bối. Ta chỉ là cảm thấy thực hiếm lạ. Khó được ngươi cũng có thể chính thức nói hồi công đạo lời nói châu thiến nói nói, tóm lại không có thể nhịn xuống nở nụ cười. Nàng là thật sự cảm thấy nàng mẹ lần này nói rất đúng, ở giữa hồng tâm, đặc biệt hả giận. Không sai không sai. Ta cũng cảm thấy Quế Hương nói rất đúng, phi thường đối. Thiên thiến không hổ là chúng ta đường ra con dâu, nói chuyện làm việc đều rất có bà bà phong cách của ta. Không tồi, rất tuyệt. Đúng không, bạch hoách? So với Châu Bình cùng Vi Bách Hách trầm mặc, đường tố tố còn lại là duy nhất cổ động người kia. Cũng đúng là nàng cổ động, khiến cho trong phòng khách không khí nháy mắt không hề xấu hổ, thân thiện lên. Nghe được đường tố tố hỏi đáp, Vi Bách Hách vững mày, tấm mắt chuyển hướng ngồi ở bên người Châu Thiến. Nửa phút sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Xem đi xem đi, liền Bách Hách đều nói lời này nói rất đúng. Quế Hương, về sau nhiều hơn bảo trí Nga. Cố tình làm quái ngữ khí, đường tố tố lại là nói một đinh điểm cũng không trúc chắc, liền kém không cười giả cái mặt quỷ. Sắp thật là ngàn năm một thở cơ hội, đến nhiều dẫn đường dẫn đường Quế Hương mới được. Bành Quế Hương lại là vẫn chưa trước tiên hồi phục đường tố tố, mà là nhìn về phía không nói một lời Châu Bình. Đang ngồi mấy người bên trong, chỉ có Châu Bình cùng Châu nãi nãi là thân cận nhất. Nếu như muốn nói sẽ có nhân sinh khí, vậy khẳng định là Châu Bình không thể nghi ngờ. Như thế nghĩ, bành quế hương hơi há mồm, rất muốn cùng Châu Bình giải thích chút cái gì. Không quan hệ, người nói đều là sự thật. Ta mẹ nàng sắc thật Châu Bình phí rất lớn kính, mới gian nan đem chưa nói xong nói nói ra, sắc thật không thế nào từ ái. Châu Thiến cùng đường tố tố nhìn nhau, đồng thời quay mặt đi. Muốn nói từ ái, Châu mãi mãi sắc thật không dính dáng. Cảm giác được bên người Châu Thiến cảm xúc, vì bách hách nhấp môi, không tiếng động cầm Châu Thiến tay. Bất cứ lúc nào hắn đều là đứng ở Châu Thiến bên này, mặc kệ đã xảy ra bất luận cái gì sự. Hơi hơi lắc đầu, Châu Thiến trên mặt cũng không chán ghét cùng quá kích cảm xúc. Nàng đối Châu nãi nãi cảm tình vốn là không thâm, hơn nữa đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Hiện giờ nhắc lại tới, bất quá là một cái hơi chút quen thuộc một chút người xa lạ mà thôi, căn bản sẽ không cho nàng mang đến chút nào bất lương ảnh hưởng. Ngược lại là Châu Bình, còn hy vọng không cần thương tâm khổ sở mới là. Không bằng Châu Thiến cùng Đường Tố Tố tưởng như vậy phản ứng mãnh liệt. Châu Bình vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên sofa, đối mặt Bành Quế hương rõ ràng mang theo lấy lòng tươi cười, lại cảm giác được mặt khác mấy người như có như không đánh giá tâm mắt, cuối cùng vẫn là tuồng khẩu. Ta không có sinh khí, các ngươi không cần để ý ta, chỉ lo nói các ngươi tưởng nói liền hảo. Thật sự có thể nói chúng ta tưởng nói. Trong mắt hiện lên giảo hoạt, Châu Thiến phản nắm lấy Vi Bách tay, dùng sức lắc lắc, kia ba ba. Ta đã có thể cái gì đều nói a. Ngãi ngãi thật không phải cái gì đáng giá tôn kính trường bối, trước kia những cái đó sự chúng ta cũng không nhắc lại, nhưng hiện tại nàng sao lại có thể như vậy? Cũng không nghĩ ngũ thuốc hiện tại trụ nhà ở là như thế nào tới, dựa vào cái gì làm chúng ta ra mặt đi đem gì doanh doanh đuổi đi. Nàng không phải luôn miệng nói, đó là nàng nhà ở sao? Có năng lực nàng đi đổi người a? So với cái nhau mắng chửi người, so với động thủ đánh người chúng ta ai là vãi vãi nàng lao nhân ra đối thủ, phàm làn vãi vãi nói ra nước miếng, là có thể đem gì doanh doanh chết đuối không phải sao? không thể không nói, châu thiến thực có thể nói, rõ ràng không có mắng chửi người chữ, lực sát thương lại là cực đại. đường tố tố cùng bành quế hương nghe được buồn cười, trộm bật cười, mà châu bình còn lại là khỏe miệng run rẩy, hơn nửa ngày mới ho nhẹ hai tiếng, che giấu trụ không nên tiết ra ngoài tươi cười, chỉ có vi bách hách. Nhanh chóng quyết định lên tiếng, không cần nghĩ ngợi tán thường nói, thiên thiến nói rất đúng. Vì, bách hách, người như vậy thật sự sẽ đem thiên thiến, thiến kia nha đầu sủng hư. Đây là nghe nói ngọn nguồn giang kỳ, trực tiếp nhất phản ứng. Hắn là vẫn luôn đều biết vì bách hách sủng châu thiến, lại là không nghĩ tới hai người kết hôn lúc sau, vì bách hách không những không có bởi vì chán ngấy mà thu liễm, thậm chí đem châu thiến phủng đến càng cao. Hoàn toàn là làm trầm trọng thêm dấu hiệu A sợ tới mức Giang Kỳ cũng không biết nên nói cái gì là hảo. Có Vi Bách Hách ở bên cạnh Đường Tiểu Mẫu, tham chiếu dưới hắn có vẻ phá lệ không đủ xem a. Xuân hương. Vi Bách Hách sắc mặt chưa biến, thản nhiên nhìn thẳng Giang Kỳ chế nhạo ánh mắt. Ngươi cũng muốn nỗ lực, đừng thua quá thảm. Khai, vui đùa cái gì vậy? Ai thua làm? Ta, ta sao có thể sẽ thua? Mới sẽ không, liền giống như giẫm chỗ đông miêu. Giang kỳ rậm chân hô. Hắn mới sẽ không thừa nhận, hắn trong lòng thừa nhận vì bách hách so với hắn lợi hại. So với hắn càng có nam tử khí khái. Rõ ràng hắn cũng có nghiêm túc đối đãi đồng tư thi, rõ ràng hắn cũng có lãng mạn cầu hôn, như thế nào liền so bất quá vì bách hách này khối cái gì cũng sẽ không nói đại khối băng đâu. Còn không phải là so với hắn nổi liễm điểm sao. Không có việc gì trang cái gì khốc, chơi cái gì xoái. Hử! Hắn mới khinh thường đâu. Nếu là không nghĩ nhận thua, liền nỗ lực hơn, trước đêm kết hôn. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái giang kỳ, vì bách hách phản ứng thật là trắng ra, trước sau như một một đào thấy huyết. Giang kỳ cùng đồng tư thi kéo lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết hôn. Phải biết rằng hắn cùng thiến thiến chính là nhạy cấp mới cùng này hai người cùng lớp, so này hai người đều còn muốn nhỏ hai tuổi đầu. chương 171 Vì Vì, vi bách hách Không mang theo ngươi như vậy keo kiệt nhà mình huynh đệ a, Là ta không nghĩ kết hôn sao? Này không phải tư thơ bên kia còn cương ở sao? Nói nữa, ai có thể so được với ngươi cùng châu thiến như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa? Ta là phi thường nỗ lực muốn đuổi theo tư thơ bước chân, khá vậy đến cho ta điểm thời gian tới phân đấu không phải? Ngươi lại không phải không biết tư thơ trong nhà là cái gì chẳng huống? ta có thể không để trong lòng nỗ lực nỗ lực sao? Bị vi bách hách giáp mặt ghét bỏ, giang kỳ thật là nghẹn quất nhịn không được liền gào lên. Hắn chính là liều mạng hướng lên trên buồn, đang cố gắng phân đấu đâu. Gạo nấu thành cơm. khinh phiêu phiêu một câu ném xuống tới, vi bách hách mặt vô biểu tình xoay người chạy lấy người. Đồng tư thi ra thế, hắn tự nhiên cũng biết được. Bất quá thật muốn lại nói tiếp, cũng không phải không có biện pháp giải quyết không phải sao. Gì? Vi bách hách? ngươi này tính cái quỷ gì chú ý? Là huynh đệ liền không thể như vậy hâm hại. Ai không đúng, nếu là. Cũng không phải không thể A tâm tư đống nhiên vừa chuyển, Giang Kỳ nguyên bản nhăn lại tới mày dần dần thả lỏng, nhét môi cười lên tiếng. Không hổ là hắn Giang Kỳ huynh đệ, ra chủ ý chính là không giống nhau. Lợi hại lợi hại. Như vậy kế tiếp, liền xem hắn biểu hiện lạ. Đồng tư thi nhưng thật ra không biết vì bách hách thế nhưng giúp Giang Kỳ ra như vậy một cái chủ ý lấy nàng đối vì bách hách hiểu biết. Là vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng. Kết quả là, nàng trừng mắt căm tức nhìn đối tượng không hề nghi ngờ đúng là nhà mình bạn trai, Giang Kỳ. Giang Kỳ thực quan uổng. Rõ ràng liền không phải hắn chú ý, hắn bất quá là hơi chút tính toán phụ họa phụ họa vi bách hách ý tưởng thôi. Ai ngờ tưởng đã bị đồng tư thi trở thành ý đồ gây rối người. Hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu. Hơn nữa hắn thật sự thật sự không chuẩn bị làm được cuối cùng. Hào đi. Hắn thừa nhận, hắn xác thật có như vậy điểm động tâm lạc. Dù sao cũng là khó được chú ý, cũng xác thật là cái cơ hội tốt. Giang kỳ, ngươi biết ngươi làm ta nhất thất vọng địa phương là cái gì sao? Ngươi cư nhiên đem chính mình sai đổ lỗi ở chính mình huynh đệ trên người. Bạch hách cùng ngươi là bạn tốt không phải sao? Hắn là cái gì ca tính, trừ bỏ thiến thiến bên ngoài, chúng ta hai người không đều là nhất hiểu biết hắn bạn tốt sao? Ngươi sao lại có thể trợn mắt nói dối đem sai lầm đều đổ lỗi ở Bách Hách trên người? Thật là không thể tha thứ. Tức giận trắng liếc mắt một cái Giang Kỳ, Đồng Tư Thi đối Giang Kỳ vu khống Vi Bách Hách hành động thật là bất mãn. Không nói nàng cùng Thiến Thiến là hảo tỷ muội, mặc dù đơn nói nàng cùng Vi Bách Hách giao tình, cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Vi Bách Hách sẽ làm như vậy. Tư Thơ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta không ngoại ý muốn bị Đồng Tư Thi chỉ trích. Giang Kỳ đầy đầu hấp tuyến, vội vàng muốn giải thích, ý đồ cùng đồng tư thi chứng minh chính mình trong sạch. Nhưng mà trên thực tế, mặc kệ hắn nói như thế nào, đồng tư thi đều hoàn toàn không nghe hắn. Cũng là thằng đến thân hãm này tiến thoái lượng nan khốn cảnh, Giang Kỳ mới bừng tỉnh phát hiện, hắn lại một lần bị vi bách hách hám hại. Thư thơ, ta hoan buồng a ta, ta là bị hám hại. Bách hách hắn đối huynh đệ quá bất nhân nghĩa, hắn rốt cuộc nghị thông suốt lúc sau. Giang Kỳ lập tức tính toán giải thích rõ ràng. Nhưng mà Đồng Tư Thi lại là không có cho hắn tiếp tục nhiều lời cơ hội. Chơ mắt nhìn Đồng Tư Thi xoay người liền đi, Giang Kỳ sắc mặt đại biến, phục hồi tinh thần lại muốn đuổi theo ra đi thời điểm, Đồng Tư Thi đã biến mất thân ảnh. Đợi cho Châu Thiến nhận được điện thoại thời điểm, thật là bất đắc dĩ thở dài một hơi, kỳ kỳ ca, ngươi xác định nhà ta bách hách có hãm hại ngươi. Không phải là hiểu lầm đi. Hoặc là ngươi là tính toán chính mình phạm sai lầm, lại cố ý đẩy đến nhà ta bách hách trên đầu. Tư thơ như vậy người thông minh, sẽ không tin tưởng ngươi lý do thoái thác lạc. Chính là bởi vì tư thơ thông minh, ta mới sẽ không cố ý lừa nàng được không? Rõ ràng ta nói chính là sự thật, vì cái gì các ngươi đều không tin ta. Ta tín dụng đã kém đến cái kia nông nỗi sao. Cảm giác thật là mất mặt. Điện thoại kia một mặt giang kỳ kỳ thật so châu thiến còn muốn bất đắc dĩ. Vì cái gì mọi người đều không nghe hắn giải thích đâu. Hắn làm người thật sự có như vậy thất bại. Quá suy sụp. Kỳ kỳ ca, không phải chúng ta không muốn tin tưởng người, thật sự là ngươi tín dụng sát thật không thắng nổi nhà ta bách hách lạc. Cũng không nghĩ từng ấy năm tới nay, nhà ta bách hách khi nào nói qua nửa câu lửa gạt người nói. So sánh với tới, kỳ kỳ ca ngươi liền bất đồng. Gạt ngươi nói khẳng định là ngươi nói tương đối thực tế sao. Nhà ta bách hách như vậy chính trực. Sao có thể tính kế ngươi? Vui đùa cái gì vậy? Nói rõ không tin Giang Kỳ nói, Vi Bách Hách ở Châu Thiến trong lòng trước nay đều là độc nhất vô nhị. Vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, Châu Thiến đều không thể tin tưởng Vi Bách Hách sẽ ham hại Giang Kỳ. Châu Thiến! Ngươi không cần như vậy mù quáng mù quáng theo được không? Chúng ta đều bị Vi Bách Hách kia trương khối bằng mặt cấp lửa. Kỳ thật hắn mới là nhất âm hiểm người kia. Tùy tiện một hai câu lời nói là có thể làm chúng ta lâm vào khốn cảnh lại không tự biết, quá đáng giận. Ta chính là tốt nhất kiểu mẫu, là nhất hữu lực chứng minh. Thấy mặc kệ nói như thế nào, châu thiến đều không tin. Giang kỳ khẽ cắn môi, như cũ tức giận bất bình. Hào hào, đã biết. Việc này ta sau đó sẽ giúp ngươi hỏi một chút bách hách. Muốn thật giống kỳ kỳ ca ngươi nói như vậy, ta khẳng định làm bách hách cùng ngươi xin lỗi thành không. Nói rõ có lệ ngữ khí, Châu Thiến hiển nhiên là không đem Giang Kỳ nói để ở trong lòng. Thiên Thiến nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, Giang Kỳ không hề để ý tới Châu Thiến, cũng không hề lên án vi bách hách, trầm mặc cút điện thoại. Quả nhiên, đánh cấp Châu Thiến là không sáng suốt lựa chọn. Hắn như thế nào liền đã quên, Châu Thiến vốn dĩ chính là đứng ở vi bách hách kia một bên đầu. Muốn Thiên Thiến nha đầu này giúp hắn, hoàn toàn là không có khả năng sự sao, ai. Nghe được điện thoại quả rớt, Châu Thiến thoáng ngây người. Phản ứng lại đây giang kỳ bên kia phản ứng, lập tức thần sắc khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Vi Bách Hách, Bách Hoách, ngươi thật sự khi dễ kỳ kỳ ca. Ơn! Ở Châu Thiến trước mặt, Vi Bách Hách ngoài ý muốn thành thật, cũng không có bất luận cái gì dấu giếm, Điểm xong đầu lúc sau, thậm chí còn cẩn thận giảng giải ngọn nguồn. Bất quá, hắn buồn ý vẫn là cần thiết kịp thời thuyết minh, ta chỉ là kiến nghị một chút không nghĩ tới hắn sẽ thật sự thực tiễn. Rốt cuộc chỉ cần là người bình thường tư duy, đều không thể thực thi hành động. Như vậy xem ra, kỳ kỳ ca hẳn là đã sớm nghĩ như vậy quá đi. Cho nên mới sẽ hơi chút một châm ngòi liền dao động, thậm chí còn xúc động phạm phải đại sai. Thật đúng là, vì bách hách rất ít sẽ dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, mà cũng đúng là vì bách hách này phân khó được, khiến cho châu thiến phá lệ chỉnh trọng chuyện lạ đối đãi. Bất quá đương tỉ mỉ đem vi bách hách nói toàn bộ phẩm bị xong, châu thiến trước tiên cấp đồng tư thi đi điện thoại, tư thơ, nghe nói kỳ kỳ ca phạm sai lầm. Hắn còn gọi điện thoại tới cùng ta cáo trạng, nói nhà ta bách hách háng hại hắn đâu. Đừng để ý đến hắn. Hắn ăn no căng không có việc gì làm, nhàn. Đồng tư thi rất ít sẽ như thế chủ động rõ ràng biểu đạt đối giang kỳ bất mãn, nhưng mà một khi nói ra, lại cũng là chân chính đem việc này đặt ở trong lòng. Bách hách không có khả năng tính kế hắn, việc này lòng ta rõ ràng. Không cần nghe hắn, tất cả đều là trốn tranh trách nhiệm lý do thoái thác. Tư thơ, tạm thời bất luận việc này rốt cuộc là ai trách nhiệm, bất quá ngươi hẳn là tính hạ tâm tới ngấm lại, hai ngươi vì cái gì đến bây giờ còn không có kết hôn. Trước đính hôn lại kết hôn, kỳ thật cũng không tính cái gì không đúng. Chỉ là so sánh tới nói, bọn họ đều là không chú ý đính hôn này vừa nói đâu. Nói như thế thời điểm, Châu Thiến ngón tay theo bản năng vòng nổi lên điện thoại tuyến, tư thờ, kỳ kỳ ca áp lực rất lớn đâu. Ngươi hẳn là biết đến, đúng không? ân Điện thoại kia một bên đồng tư thi hồi lâu không có nói tiếp, tựa hồ ở ấp ủ cảm xúc, lại tựa hồ ở châm trước ngôn tử. Thằng đến cuối cùng, mới nhẹ giọng cười nói, ta ba mẹ bên kia đã đem ta của hồi môn đều chuẩn bị tốt, liền chờ rằng kỳ tới cửa cầu hôn. Chính hắn luôn kéo. Do dự tới do dự đi, ta cũng thật sự xem bất quá mắt. Cho nên liền ra mặt dạy làm ta ba mẹ ra mặt, chủ động mời Giang thúc thúc cùng Giang thẩm thẩm một khối thương thảo hai nhà việc hôn nhân. Thiên thiến, ngươi nói ta đều làm được này một bước, hắn như thế nào vẫn là một cái kính sinh ý nghĩ bậy bạ đầu. Thật là làm người ta nói không ra đau đầu a. Phúc! Tư thơ, ta dám bảo đảm phiếu, các người hai nhà cha mẹ gặp mặt sự, kỳ kỳ ca tuyệt đối không biết. Sau đó ngươi sắp gã cho hắn sự, hắn cũng khẳng định không nghe nói Ai, Tân Lang làm được loại tình trạng này, thật là đáng thương đâu Đồng tình đồng tình, ta dâng lên 12 vạn phần đồng tình Từ thơ ngươi nhớ rõ hỗ trợ chuyển đạt một chút tâm tình của ta Làm kỳ kỳ ca cũng biết một chút, ta cái này muội muội là phi thường quan tâm hắn đâu Không biết nên khóc hay cười nghe đồng tư thi giải thích, Châu Thiến rất muốn nghẹn lại cười Lại cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống cười to ra tiếng. Thiến thiến, ngươi không cần cười lạc. Ngươi như vậy vẫn luôn cười, ta sẽ cảm giác hảo mất mặt bị châu thiến cười sắc mặt đỏ bừng. Đồng tư thi thật là quẫn bách nói xong, bay nhanh cắt đứt điện thoại. Thiên thiến nói, nàng không phải không có nghĩ tới. Chỉ là nàng cho rằng, ít nhất Giang Kỳ ba mẹ sẽ nói cho Giang Kỳ. Rốt cuộc kết hôn như vậy sự, nàng có thể nói phục nàng ba mẹ chủ động mở miệng đã là rất khó lại chạy tới cùng Giang Kỳ nói nàng phải gả cho hắn liên có vẻ quá chủ động cũng quá xấu hổ điểm đề cập lòng tự trọng sự tưởng cũng biết Đồng Tư Thi không có khả năng nói cho Giang Kỳ nữ hải tử tự, tự tôn cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xâm phạm kết quả là ở thiện ý treo chọc xong Đồng Tư Thi lúc sau Châu Thiến nhiều chuyện lại cấp Giang Kỳ đánh đi điện thoại miệng khô lưỡi khô thuật lại xong Đồng Tư Thi nói Châu Thiến phát ra từ nội tâm cảm thán một phen, kỳ kỳ ca, thân là nam sinh, ngươi thật sự thực mất mặt ra. Chuyện gì đều phải tư thơ tới chủ động, liên kết hôn đều là. Ngươi kêu lấy làm tự hào lòng tự trọng, đã cường đại đến có thể bỏ qua nữ hải tử tâm ý nông nỗi. Làm ơn làm chuyện tốt, đừng làm nhà ta tư thơ một đầu nhiệt, có vẻ như vậy chủ động hào sao. Ta không có. Ta có cùng nàng cầu hôn, cũng có giang kỳ nói đến một nửa. Liền dừng biện giải. Kỳ thật thiến thiến nói không sai, hắn sắc thật quá mức đại nam tử chủ nghĩa, cho nên mới sẽ để ý nhà hắn cùng tư thơ trong nhà trinh lệnh. Cũng ngày đây, vẫn luôn không có cùng hắn ba mẹ để đi tư thơ ra bái phòng sự. Lúc này mới khiến cho tư thơ ra mặt, thỉnh động tư thơ ba mẹ mở miệng. Kỳ kỳ ca, hai người ở bên nhau, yêu cầu để ý như vậy nhiều sao. Người cùng tư thơ từ nhỏ một khối lớn lên. Lẫn nhau chi gian cảm tình không phải quan trọng nhất sao. Ngươi mỗi lần đều nói ta cùng vi bách hách là thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi cùng tư thơ lại làm sao không phải. Rõ ràng liền chiếm hữu như vậy nhiều ưu thế, làm gì còn luôn trách trời thường dân nắm mỗ một chỗ không hài lòng không bỏ. Chạy nhanh, lấy ra ngươi nam tử hán khí khái, mau chóng đem tư thơ cưới quá môn. Châu thiến hảo khí can vân nói xong, bang cắt đứt điện thoại. Như thế công nhiên giáo huấn giang kỳ cơ hội, Xong việc còn sẽ không bị truy cứu, nàng cũng sẽ không buông tha. chương 172 Giang Kỳ cùng đồng tư thi sự vẫn chưa dối rắm lâu lắm, rốt cuộc hai người nhiều năm như vậy cảm tình thực sự thâm hậu, hai nhà cha mẹ cũng vẫn chưa khởi quá ngăn trở này đoạn nhân duyên ý niệm. Kết quả là Giang Kỳ cùng đồng tư thi hôn sự thực mau định ra, đại hỷ chi nhật cũng ở lật qua nông lịch lúc sau nhanh chóng thông cáo chư vị bạn bè thân thích. Biết được việc này lúc sau Châu Thiến vui tươi hớn hở hướng về phía đồng tư thi hảo một đốn trêu trọng, thậm chí còn cố ý đề cập Giang Kỳ đối Vi Bách Hách lên án. Mà lúc đó đồng tư thi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có nửa điểm nàn kham chi sắc, mặc kệ nói như thế nào, đều là muốn cảm ơn Bách Hách. Không có Bách Hách ngôn ngữ kích thích, Giang Kỳ chỉ sợ rất khó đi ra này một bước. Cho nên nói, làm người quan trọng nhất vẫn là nhân phẩm. Giống Vi Bách Hách, chẳng sợ thật sự làm chuyện xấu cũng sẽ không có người tin tưởng. Thậm chí ở lúc sau, còn sẽ bị thiệt tình thành ý trở thành nhân nhân tới cản kích. Hoàn toàn là. Giang kỳ tức giận đến thẳng cắn răng, trong lòng thật sự khó chịu đồng tư thi đối vi bách hách vô điều kiện khẳng định. Không hài lòng. Kỳ kỳ ca, ta đều còn không có ghen đâu, người ăn cái gì giấm A. Nam tử hán đại trợ phu, như thế nào so với ta như vậy cái tiểu nha đầu còn muốn keo kiệt. Tưởng cũng biết Giang Kỳ giờ phút này sắc mặt khẳng định không được tốt xem, Châu Thiến đầy ngập ý cười trêu chọc nói. Ta có thể không keo kiệt sao? Lao bà của ta một đinh điểm cũng không tín nhượng ta, hừ. Tuy nói bách hách là huynh đệ, nhưng là sự tình quan địa vị vấn đề, Giang Kỳ nửa bước cũng không chịu thoái nhượng. Được được, chúng ta bốn cái chính là cùng nhau lớn lên. Tín nhiệm ai mà không hẳn là. Ngươi đừng cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ hạt bực bội. Sẽ làm tư thơ cảm thấy ngươi hạ giá. Châu Thiến nói như thế đồng thời, lo chính mình dựa vào bách hách trong lòng lực. Nàng đối vì bách hách là tuyệt đối tín nhiệm, mới sẽ không giống giang kỳ như vậy lòng dạ hẹp hòi, hừ hừ. Ui, Châu Thiến, ca liền ở ngươi trước mặt oán giận như vậy một hai câu, ngươi không như vậy quá mức, cố ý chạy tới tư thơ trước mặt nói cái gì nhàn thoại đi. Nếu là tư thơ vì việc này cùng ta sinh khí, tiểu tâm ta tìm ngươi tính sổ Nga. Giang kỳ ngữ khí rõ ràng liền mềm xuống dưới. Cứ việc hắn miệng như cũ thực cứng, vẫn như cũ ngăn không được trong lời nói kỳ hảo. Ha ha, hảo hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời. Yên tâm, ta sẽ không nhàn không có việc gì chạy tới tư thơ nơi đó nói nhiều. Ngươi tự mình hảo hảo điều chỉnh tâm thái, đừng luôn vì điểm việc nhỏ tính toán chi ly, chạy nhanh chủ bị ngươi cùng tư thơ hôn lễ đi. Không chút nào ngoại ý muốn cảm giác được Giang kỳ yếu thế, châu thiến nhuẩn miệng cười thẳng nói. Đã biết. Trước không nói, treo. Ca rất bận, đến chạy nhanh chuẩn bị đem ngươi tẩu tử cưới trở về. Nhắc tới hôn lễ, không tính toán tiếp tục tùy ý châu thiến treo chọc hắn Giang kỳ hảo tâm tình gật gật đầu, lưu loát treo điện thoại. Bên kia treo điện thoại, châu thiến bên này còn lại là nhịn không được gì cười ra tiếng tới, thuận tay lôi kéo vi bách Hách nhìn nhìn nhà ngươi huynh đệ, ghen đều phải ăn đến trên người của ngươi tới. Ngươi à, Lần sau lại tính kế kỳ kỳ ca thời điểm nhưng đến ngàn vạn chú ý tư thơ đối với ngươi chính là thập phần tín nhiệm, tiểu tâm kỳ kỳ ca cùng ngươi liều mạng. Không thể chí không nhướng mày, Vi Bách Hách mặt vô biểu tình nhìn lại Châu Thiến, ngữ khí rất là tự nhiên, ta cái gì cũng không làm. Đối mặt Vi Bách Hách bình thản lung dung, Châu Thiến không lời gì để nói, rất là bất đắc dĩ gật gật đầu. hảo đi, Vi Bách Hách nói cái gì cũng không làm, đó chính là cái gì cũng không làm. Nàng không can thiệp đó là, cùng với Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi Trần Ai Lạc Định, Châu Thiến một đám người tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng, cực kỳ vui thích tiến đến tham gia tiệc cưới. Cùng lúc đó, lại một lần bị Lữ Mộng Tiểu cấp bắt được. Thiên Thiến, giúp đỡ đi. Nắm chặt Châu Thiến tay, Lữ Mộng Tiểu năn nỉ nói, tốt xấu cho ta tỉ lưu điều đường sống thành không. Ta nói Mộng Tiều ngươi làm gì thế nào cũng phải bắt lấy Thiên Thiến nói chuyện này. Lại không phải Thiến Thiến cùng ngươi tỷ ly hôn, việc này cũng không tới phiên Thiến Thiến quản A. Lần trước Thiến Thiến không phải đã giúp quá bội, còn cùng ngươi một khối đi gặp cái kia gì doanh doanh sao. Thiến Thiến nên làm đều đã làm lạp. Ngươi đừng luôn tìm Thiến Thiến phiền thoái. Thấy Lữ Mộng Kiều cũ lời nói nhắc lại, mà Châu Thiến sắc mặt hiển nhiên không phải rất vui lòng, triệu linh linh để thấp thanh âm, kịp thời kéo lại Lữ Mộng Kiều. Thiến Thiến, xin lỗi. Tỷ của ta ngày hôm qua về nhà mẹ đẻ, khóc thực thương tâm. Ta nhìn đau lòng, cho nên Lữ Mộng Tiểu cũng biết chính mình cách làm không được tốt, nhưng nàng không có biện pháp. Không phải không có nghĩ tới chủ động đi tìm Châu Kim nói việc này, nhưng Châu Kim đã rời đi huyện thành trở về Linh Tuyền Thôn. Lữ Mộng Tiều tự nhiên cũng có thể tìm đi Linh Tuyền Thôn, nhưng nghĩ đến Linh Tuyền Thôn kia một đám Châu ra người, Lữ Mộng Tiểu khẽ cắn môi, vẫn là nhịn xuống đầy ngập hỏa khí. Cũng này đây. Đợi cho nhìn thấy Châu Thiến, nàng tưởng cũng chưa tưởng liền tìm thượng Châu Thiến. Rất là bất đắc dĩ nhìn Lữ Mộng Tiểu, Châu Thiến rất muốn phất tay háo chạy lấy người, nhưng lại không có biện pháp đối Lữ Mộng Tiểu đáng thương hề hề biểu tình bỏ mặc. Nhiều năm như vậy giao tình, vẫn luôn là Lữ Mộng Tiểu ở chủ động cùng nàng liên hệ. Cứ việc như thế, Châu Thiến vẫn là chậm rãi nhận đồng cái này bạn tốt. Có lẽ không có giống như cùng đồng tư thi như vậy thân mật kháng khít, bất quá. Đồng dạng là nghiêm túc đối đãi này phân hữu nghị. thiên thiến, nghe nói Châu Kim mang theo gì doanh doanh mẫu tử trở về linh tuyển thôn, ta biết vốn dĩ cùng ngươi không quan hệ. Chính là ngươi cũng biết, tỉ của ta chính là mạnh miệng mềm lòng, nàng căn bản là chịu không nổi như vậy đả kích. Hơn nữa, nàng hiện tại liền nữ nhi đều không quan tâm. Ngươi nói một chút, này đều chuyện gì a Lại thế nào, hai tử luôn là vô tội đi. Các đại nhân có sai. Sao lại có thể bạc đái hải tử? Thiên thiến, tốt xấu cũng là ngươi đường mội, giúp đỡ đi. Thật sự không được, Lữ Mộng tiểu dọn ra Châu Kim cùng Lữ Mộng Na nữ nhi. Ta vô pháp rút. Có thể rút, Châu Thiên tự nhận đã làm được. Lữ Mộng Na cùng Châu Kim kết hôn, đã là tốt nhất giải quyết phương thức. Nếu như Lữ Mộng Na muốn Châu Kim quay đầu lại, làm thứ nhất không chỗ nào có cũng là chỉ dư lại bức bách biện pháp. Lữ Mộng Na không phải ngốc tử không có khả năng không biết như thế nào làm mới có thể đem Châu Kim kéo về bên người. Chính là biết rõ lại không làm, chỉ sợ cũng là không muốn làm cái này ác nhân. Nếu như vậy, Châu Thiến không cho rằng nàng có nghĩa vụ đi đường cái này ác nhân. Thiên Thiến, làm ơn làm Người tốt xấu giúp ta ra cái điểm tử, tùy tiện cái gì chủ ý đều được. Ta hiện tại tương đối hoảng, không biết nên làm như thế nào. Quan tâm sẽ bị loạn lạc. Lâu như vậy ở chung cùng giao tình. Châu Thiến từ trước đến nay là Lữ Mộng Tiểu người tâm phúc. Không có Châu Thiến nói chuyện, Lữ Mộng Tiểu căn bản là không biết nên xử lý như thế nào Lữ Mộng Na sự. Tuy rằng, nàng cũng cho rằng Lữ Mộng Na ly hôn là lựa chọn tốt nhất. Khiếp mắt xem xét Lữ Mộng Tiểu, Châu Thiến kéo kéo bên cạnh vi bách Hách, hơi làm lũng ngựa khí, ngươi nói là làm ngươi tỉ mang theo nữ nhi hồi linh tuyền thôn. Trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, nếu Lữ Mộng Na thật sự muốn vãn hồi Châu Kim. Nữ nhi là nàng nhất hữu lực lợi thế. Đến nỗi mặt khác thủ đoạn, vi bách hách không cảm thấy Châu Kim sẽ trúng kế. Càng mâu chốt chính là, mặc dù Châu Kim không thèm để ý cái này nữ nhi, Châu nãi nãi đám người kỳ thật cũng là không tội nhưng lợi dụng nhân tố. Chẳng qua đến xem lữ mộng na có thể hay không dùng, lại hay không dùng thích đáng thôi. a như vậy hảo sao? Chính là tỷ tỷ của ta đã cùng Châu Kim ly hôn. Lại đuổi theo linh tuyển thôn nói có thể hay không làm người cảm thấy thực không tự trọng. Không lớn có thể tiếp thu vi bách hách đề nghị, Lữ Mộng Tiều giật mình hỏi. Không thử thượng thử một lần, người như thế nào biết sẽ không có khả năng. Đến nỗi tự trọng. Người tỷ nếu thật sự muốn vãn hồi nàng trống trước, thể diện cùng tôn nghiêm có phải hay không sớm nên gác lại một bên. Rốt cuộc năm đó ngươi tỷ chính là chủ động một phương, hiện nay phóng không khai tay như cũ là người tỷ, không phải sao? Mộng Tiều Không phải ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi tỉ kỳ thật nhất nên làm chính là hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Nếu nàng chết cũng muốn nhận định Châu Kim, liền không có gì tự trọng vừa nói. Phải biết rằng gì doanh doanh cũng không phải là dễ trọng, cũng không hề như năm đó như vậy hảo xử lý. Chính ngươi cũng là tự mình trải qua quá, chính mắt nhìn thấy quá gì doanh doanh thủ đoạn. Ngươi cảm thấy, ngươi tỉ cái gọi là tự tôn ở gì doanh doanh trước mặt, hữu dụng sao, làm cho lưỡng mộng tiêu mặt. Châu Thiến đem nói thật sự là không dễ nghe. Nguyên bản việc này nàng liền không nghĩ nhúng tay, nên làm nàng cũng làm. Nhưng là Lữ Mộng Kiều xin giúp đỡ nháy mắt làm nàng nhớ tới Châu nãi nãi này đoạn thời gian không ngừng nghỉ dây dưa. Này đây Châu Thiến không tự chủ được liền đem tức giận phát tiết ra tới. Thiến Thiến rõ ràng cảm giác được Châu Thiến tức giận, Lữ Mộng Kiều kinh sửng sốt, hơi há mồm lại nhắm lại, ngoan ngoãn hướng bên cạnh đứng hai bước, dùng sức vây vây tay, Thiến Thiến ngươi không cần sinh khí. Ta không nói. Xem ngươi còn nói nhiều không? Tức giận chụp một chút châu thiến, triệu linh linh đứng dậy, thiến thiến, ngươi đừng cùng tên ngốc này chí khí. Chúng ta lại không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, nàng rất ít có khả năng nhân sự, mỗi lần đều là thảo người ngại tồn tại. Thay đổi ngày thường nghe được lời này, Lữ Mộng Kiều là khẳng định muốn nhảy ra phản bác triệu linh linh. Bất quá hôm nay nhìn đến châu thiến thần sắc, Lữ Mộng Kiều do dự một chút, vẫn là lựa chọn câm miệng. Nàng là thật sự thực để ý Châu Thiến cái này bằng hữu, cho nên mới sẽ một gặp được phiền toái liền theo bản năng tìm Châu Thiến hỗ trợ. Nhưng mà thật đương chọc giận Châu Thiến, Lữ Mộng Tiều ấy náy đồng thời càng thêm không dám dễ dàng mở miệng. Chỉ hy vọng Châu Thiến sớm ngôi giận, không cần chán ghét nàng mới hảo. Được rồi, không phải cái gì đại sự, ta cũng không sinh khí. Đối Lữ Mộng Tiều tính tình sớm đã sờ đến thập phần thấu triệt, Châu Thiến tùy ý xua xua tay, hòa hoan ngữ khí. Ta chỉ là bị tan mãi mãi ổn nào đến có chút bực bội. Gần nhất tan mãi mãi cũng trước sau ở La Hét làm chúng ta một nhà hồi linh tuyên thôn, giúp các nàng đuổi đi gì doanh doanh. Nói thật việc này thật sự thật sự thực phiền, nếu không phải mộng tiểu đề, ta căn bản không muốn nhớ tới. Ân, ta biết. Châu nãi nãi a. Lữ mộng tiểu hiểu rõ gật gật đầu, tiểu tiểu thanh nói khởi khiếm tới, thiến thiến thực xin lỗi, đều là ta lắm miệng, nói không nên lời nói. Đối mặt như vậy Lữ Mộng Tiểu, Châu Thiến hít sâu một hơi, vô ý thức nắm lấy vi bách hách tay, không cần xin lỗi, ta biết ngươi không phải cố ý ngươi tỷ sự, không chỉ ngươi một người lo lắng, Châu ra một chúng trưởng bối cũng đều nhớ thương ở cho nên ngươi đại nhưng làm ngươi tỷ mang theo hải tử lập tức hồi linh tuyên thôn, nói vậy sẽ có rất lớn hiệu quả. Thật sự, biết Châu Thiến khẳng định sẽ không lừa nàng, Lữ Mộng Tiểu liên tục gật đầu, lời lẽ chính đáng bảo đảm nói, hảo. Ta lập tức cho ta tỷ gọi điện thoại. Thiến Thiến yên tâm, đây là cuối cùng một lần. Từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này lại tìm ngươi phiền thoái. Liên tính tỷ của ta về sau quỳ cầu ta hỗ trợ, ta cũng sẽ không đáp ứng nàng. Về sau lại xem đi. Đối với Lữ Mộng tiểu cái này bảo đảm, Châu Thiến vẫn chưa để ở trong lòng. Lữ Mộng na sự không nhanh như vậy xong, Châu Kim cùng gì doanh doanh cũng đều không hề là nhậm người đắn đo chủ. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết trước mắt khốn cục, không đơn giản như vậy. Ít nhất ở kiếp trước, Lữ Mộng Na chưa từng được như ước nguyện, dì Doanh Doanh ngược lại là quá hô mưa gọi gió. Chương 173. Có Châu Thiến đề nghị, Lữ Mộng Na thật sự mang theo nữ nhi trở về Linh tuyên thôn. Cùng lúc đó, Châu Nãi Nãi một đám người chính dồn hết sức lực cùng dì Doanh Doanh đấu trí đấu dũng. Không thể không nói, dì Doanh Doanh vẫn là rất lợi hại. Phải biết rằng có thể ở Châu Nãi Nãi Cát vân cùng với Phan đào đào hết sức gác y đấu võ mồm hạm như Cũ Bình Yên vô sự người, trên đời này chỉ sợ không có vài người. Cũng có lẽ là thật sự cũng không để ý kẹp ở bên trong Châu Kim có thể hay không khó xử, cũng có lẽ là chắc chắn Châu Kim không có khả năng giúp đỡ Châu mãi mãi đám người đem nàng đuổi đi, dị doanh doanh thở ơ tùy ý Châu mãi mãi làm khó dễ nhục mạng, không có nửa điểm hưởng ứng ý tứ. Vì thế này gần nhất, Châu nãi nãi đoàn người ở lo chính mình sướng vài thiên kịch một vai lúc sau, chậm rãi bắt đầu thay đổi sách lược. Không hề bên ngoài thượng cùng dì Doanh Doanh là địch, mà là lựa chọn ngầm chơi xấu. Vĩ Phương nói, ở dì Doanh Doanh đi bờ sông giặt quần áo thời điểm, kéo bẻ kéo cánh tập kết một chúng linh tuyển thôn phụ nữ nhóm đối với dì Doanh Doanh nhàn thoại dài ngắn. Lại tỉ như, cô ý truyền chút khó nghe đồn đái vớ vẩn đến dì Doanh Doanh nhà mẹ đẻ, thậm chí còn cố ý chạy tới dì Doanh Doanh trong nhà bãi. Chẳng qua nhiều năm không thấy, phong thủy không biết khi nào đã là biến thành thầy phiên truyền. Dì doanh doanh không nói một lời nghe xong lấy châu nãi nãi cầm đầu mọi người tranh chua ngôn ngữ lúc sau, thêm mắm thêm muối đem cẳng vì khó nghe nhục mạ chi ngôn thuật lại cho châu kim nghe. Lại kế tiếp, đó là châu kim hùng hổ chạy tới châu nãi nãi trong nhà rậm chân giống to, thậm chí thiếu chút nữa cùng châu nãi nãi động thủ lửa nóng trường hợp. Đến nỗi dì doanh doanh nhà mẹ đẻ. Muôn miệng một lời lấy con gái gả chồng như nước đổ đi này vừa nói tử, lạnh như băng đem châu nãi nãi đám người chắn trở về. Hay còn nhớ rõ lúc trước châu nãi nãi tìm tới muôn tới nhục nhã, cũng không có quên ngần ấy năm mỗi khi trong nhà nữ nhi làm mai đều sẽ bị ghét bỏ hà gia cô nương không bị kiềm chế xỉ nhục. Rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích trở về hà gia người lại là không ai như châu nãi nãi mong muốn mặt đỏ thai hồng. Cứ việc bọn họ trong lòng cũng đều không phải là thật sự tán đồng gì doanh doanh lại lần nữa cùng Châu Kim Giảo hợp ở bên nhau hành động, nhưng mà bọn họ toàn bộ đều nhịn xuống vọt tới bên miệng lời nói. Châu Nãi Nãi tự nhiên sẽ không biết năm đó nhất thời khí phách đại xảo đại nháo cấp Hà gia mang đến kiểu gì kế tiếp phiền thoái, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy Hà gia người tất cả đều là không rõ lý lẽ hỗn đảng, đều cố ý chờ xem bọn họ Châu gia chê cười. Mà gì doanh doanh chính là một cái trùng hút máu. Dính vào liền ném không xong, muốn chính là nhà nàng Châu Kim mệnh. Trong lòng ghi hận gì doanh doanh thậm chí hà ra người phản ứng, thêm chi Châu Kim một mà lại giúp đỡ gì doanh doanh chạy tới cùng nàng đại xảo đại nháo, Châu nãi nãi bên ngoài thượng một bước cũng không nhường, đáy lòng kỳ thật sớm đã bắt đầu khó chịu. Năm cái nhi tử bên trong, Châu nãi nãi đau nhất chính là lão ngũ Châu Kim. Châu Kim từ nhỏ đến lớn, hưởng thụ đáy ngộ cũng là mặt khác bốn cái ca ca căn bản chưa từng hưởng thụ quá. Châu nãi nãi tự nhận nàng đối cái này tiểu nhi tử là đảo tim đào phổi, các loại săn sóc tỉ mỉ, trước sau che trở đầy đủ. Nhưng là cuối cùng kết quả đâu? Châu kim không chỉ là để cho nàng nhọc lòng một cái, hơn nữa vẫn là nhất không hiếu thuận nàng cái kia. Trong lòng nghẹn khí rồi lại phát tiết không được, châu nãi nãi tới tới lui lui ở nhà mình trong viện rộng chân. Đến nôi với đợi cho nhìn thấy lưu mộng na mẹ con trở về, nàng đương trường thét trói hai ra tiếng. Vội không ngừng liền đón đi lên, ai u nãi nãi ngoan cháu gái, ngươi nhưng tính đã trở lại. Đi một chút, đi theo nãi nãi đi tìm người ba. Thế nhân đều biết, châu nãi nãi là cực đội trọng nam kinh nữ. Bất quá hiện nay mấy cái tiểu hải tử, châu nãi nãi thích nhất đương thuộc châu kim cùng lữ mộng na nữ nhi. Không phải cái này cháu gái có bao nhiêu đáng yêu, mà là bởi vì cái này cháu gái là châu nãi nãi yêu nhất tiểu nhi tử khuê nữ, hơn nữa vẫn là một cây độc đinh. Đối Lữ Mộng Na cái này tức phụ, Châu Nãi ngoại nhất vừa lòng chính là người khác ai cũng so không được ra thế. Hơn nữa Lữ Mộng Na bản nhân lớn lên xinh đẹp, có bằng cấp lại có khả năng, nhà mẹ đẻ còn có thể giúp đỡ Châu Kim thăng chức rất nhanh. Rất nhiều lý do dưới, Châu Nãi ngoại chưa từng nghĩ tới làm Châu Kim cùng Lữ Mộng Na ly hôn. Chẳng sợ Lữ Mộng Na lần trước trở về đẩy nàng còn mắng nàng. So với gì Doanh Doanh tới nói? Lữ mộng na sở hữu hành động ở châu nãi nãi trong lòng, đều là có thể chịu đựng. Mẹ lần thứ hai bước vào linh tuyên thôn, lữ mộng na là có như vậy một tia chột dạ. Đương nhiên, nàng trột dạ đối tượng đều không phải là châu kim, mà là châu nãi nãi đám người. Rốt cuộc lần trước nàng dưới sự tức giận, đối châu nãi nãi đám người thái độ thật là không tốt. Nếu là châu nãi nãi bởi vậy chán ghét nổi lên nàng, nàng cũng, cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Châu mãi mãi vội vã đi ra ngoài bước chân dừng lại, quay đầu lại lánh đạm nhìn lướt qua sắc mặt câu nệ Lữ Mộng Na. Châm mặc một lát, thở dài một hơi, nhẹ nhàng gật gật đầu, đã trở lại liền hảo. Rất đơn giản một câu, thậm chí không tính là ôn nhu chân an, nghe vào Lữ Mộng Na trong thai lại biến thành phúc âm. Lữ Mộng Na kỳ thật vẫn luôn đều không thế nào xem trọng Châu mãi mãi làm người xử sự, sự, nếu không phải ngại với Châu mãi mãi là Châu Kim Thân Mụ. Lữ Mộng Na khẳng định là khinh thường cùng châu nãi nãi tiếp xúc. Thượng một lần nàng tuy nói là bởi vì châu kim ngoại tình mới buộc phát ra bất mãn, làm sao không phải nhân cơ hội nói ra nàng đấy lòng lời nói, biểu đạt nàng đối châu ra người bất mãn cùng kháng nghị. Nhưng mà nay khi nay mà, có thể lại một lần cảm giác được châu nãi nãi ngựa khí hơi hiện cường ngạnh tiếp nhận, Lữ Mộng Na lập tức liền đỏ mắt, mẹ, thực xin lỗi. Lần trước đều là ta không đúng, ta không nên hướng ngài phát hỏa cũng không nên đem cùng vài vị ca ca tẩu tẩu kêu to. Được rồi, đều chuyện quá khứ, ai còn thật sự nhớ kỹ cái kia sự. Tóm lại là người một nhà, không có cách đem thủ. Người một nhà sao, mặc kệ đã xảy ra cái gì không thoải mái, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Có thể nhẫn liền nhiều nhẫn nhẫn, có thể làm liền nhiều nhường một chút. Mẹ biết ngươi khẳng định bị không ít tùy khuất, nhưng là đi, ra hòa vạn sự hưng, ngươi tốt xấu cũng vì hài tử ngẫm lại không phải. Còn có Châu Kim, Châu Kim hắn hiện tại những cái đó phá sự, ta là khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chúng ta lão Châu gia quy củ không thể phá hư, hắn mơ tưởng không kiêng nể gì làm bậy đằng. Trọc giận lão nương, xem lão nương như thế nào thu thập hắn. Châu Nãi nói những lời này là cố ý nói cho Lữ Mộng Na nghe. Nàng hy vọng Lữ Mộng Na có thể tha thứ Châu Kim, cũng có thể làm lại trở lại Châu gia. Đương nhiên Nàng cũng biết Lữ Mộng Na tính tình không phải nhẫn nhục chịu đựng khẳng định đến hảo hảo hống hống mới được. Quả nhiên chính như châu thiến theo như lời, hiện nay là trở về hảo thời cơ. Trong lòng nghĩ như thế, Lữ Mộng Na tư thái cũng đi theo phong thấp, là, ta đều biết. Phía trước là ta quá không biết đại thể, là mẹ đi theo nhọc lòng. Thật sự thực xin lỗi, ta đều biết sai rồi. kia hành, trước đem đồ vật buông đi. Sau đó cùng ta một khối đi tìm Châu Kim. Lao bà nữ nhi đều đã trở lại, hắn cư nhiên trốn đến không thấy thân ảnh, tìm chết có phải hay không. Châu nãi mãi tư thế bãi có đủ, trong lòng lại là không đế, cũng lo lắng Châu Kim giáp mặt cho nàng nàng kham. Nhiều thế này thiên đánh với xuống dưới, nàng xem như hoàn toàn có rất khắc sâu thể hội. Hiện giờ Châu Kim không bao giờ là nàng âu yếm tiểu ngũ. Hai tử chẳng những cánh nạnh, lại còn có vùng vây muốn bay loạn. Nàng căn bản là ngăn không được Lữ Mộng Na hiển nhiên cũng là minh bạch này Trong đó loan loan đạo đạo Rốt cuộc nếu như châu nãi nãi quản được trụ châu Kim Nàng cùng châu Kim liền không khả năng đi đến ly hôn hoàn cảnh Nhưng là trừ bỏ dựa vào châu nãi nãi dư huy Lữ Mộng Na xác thật cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp Nàng là ái châu Kim Chẳng sợ qua đi lại nhiều năm Cũng rất bỏ không dưới người nam nhân này Có lẽ người nam nhân này cũng không ưu tú Thậm chí người ở bên ngoài xem ra người nam nhân này căn bản là xứng đôi không được nàng, nhưng là nàng vẫn là không bỏ xuống được. Đặc biệt là ly hôn lúc sau, đối mặt trống rông nhà ở, nghĩ những cái đó có châu kim tại bên người nhật tử, lữ mộng na hư không khó chịu, thịt mịch sợ hãi. Hảo! Đáp lời châu nãi nãi nói, lữ mộng na hơi hơi túi đầu. Dù sao nàng người đều đã tìm về linh tuyên thôn, cái gọi là tôn nghiêm cùng thể diện cũng đều tất cả không dành lo. Này đây, vô luận châu mãi mãi nói cái gì, nàng đều sẽ nghe, cũng đều nguyện ý chiếu đi làm. Chỉ hy vọng cứ như vậy, Châu Kim là có thể trở lại bên người nàng đi. Chân Chính nhìn đến Lữ Mộng Na đứng ở trước mặt, Châu Kim sắc mặt lại là khó nhất xem cái kia. Tức giận khẽ cắn môi, Châu Kim tưởng cũng chưa tưởng túm chặt Lữ Mộng Na tay, đi nhanh hướng ra ngoài túm. "Châu Kim, ngươi làm cái gì ngươi?" Chạy nhanh buông tay. Tiểu Tâm quăng ngã Mộng Na. Mắt thấy Châu Kim hành động như thế thô lỗ, Châu lại nãi vội vàng đuổi theo. Nàng nhưng không nghĩ sự tình còn chưa nói thành, Châu Kim liền tự tiện đuổi đi Lữ Mộng Na. Mặc kệ nói như thế nào, Lữ Mộng Na mẹ con đã là nàng cuối cùng lợi thế, như thế nào cũng đến trước đem gì doanh doanh mẫu tử đuổi đi mới được. Người tới làm cái gì? Hai ta không phải ly hôn sao? Người còn muốn thế nào? Đem Lữ Mộng Na đẩy ra ngoài cửa lớn. Châu Kim ngự khí cũng không như thế nào hảo Dùng sức nắm chặt nắm tay Mới có thể miễn cưỡng áp xuống ổ nào náo động đánh người xúc động Nếu không phải Lữ Mộng Na âm thầm dở cho quỷ Hắn sao có thể ném công tác Lại còn có không thể không sám xịt mang theo doanh doanh mẫu tử trở về linh tuyển thôn chịu khổ Hắn rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng Tất cả đều là Lữ Mộng Na làm hại Níu níu tưởng ba ba Đón nhận Châu Kim chỉ trích Lữ Mộng Na không nói hai lời dọn ra hấu tiểu nữ nhi. Thực không gì đáng trách lý do, thiên kinh địa nghĩa làm Châu Kim căn bản không thể nào phản bác. Đây là Lữ Mộng Na ở trở về dọc theo đường đi, tỉ mỉ cân nhắc ra tới lấy cớ. Mà lấy cớ này, hiển nhiên phi thường hưởng thụ. Đặc biệt là ở đi qua Lữ Mộng Na luôn mãi trước thời gian công đạo, giờ phút này lại bị Châu mãi mãi đẩy lại đẩy lúc sau níu níu khóc kêu chạy tới ôm lấy Châu Kim đùi lúc sau. Châu Kim càng là một câu cũng cũng không nói ra được. Ba ba, ngươi không cần níu níu sao? Thật cẩn thận do hỏi lúc sau, níu níu hồng vành mắt không phải không có ủy khuất khóc ra tới, ba ba ngươi vì cái gì không trở về nhà? Níu níu tưởng ba ba, đều nói hài tử là gắn bó cha mẹ cảm tình tốt nhất rằng buộc, tại đây cũng thế. Cứ việc Châu Kim chán ghét Lữ Mộng Na, nhưng hắn chính mình thân sinh nữ nhi, hắn so với ai khác đều yêu thương. Vì thế. Thân thể mau với đầu góc tư tưởng, Châu Kim cong lưng ôm lấy nữ nữu, nữ nữu ngoan, ba ba không có không cần nữu nữu, ba ba cũng tưởng nữu nữu. Tưởng nữu nữu như thế nào không trở về nhà, tưởng nữu nữu như thế nào không đem nữu nữu tiếp trở về cùng nhau trụ. Châu Kim ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cũng đừng nghĩ che giấu hài tử, chạy nhanh cùng nữu nữu giải thích rõ ràng. Châu nãi lại tiếng gầm gư rất lớn. Nhất thời liền phá hủy nguyên bản ấm áp bầu không khí, cũng ngay mắt đem Châu Kim kéo về tới rồi hiện thực bên trong. Nếu như Châu nãi nãi không mở miệng, có lẽ Châu Kim sắc mặt sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Nhưng là Châu nãi nãi này một giọng nói hô lên tới, Châu Kim tâm tình lập tức bị phá hư, vừa mới dâng lên nồng đậm tình thương của cha trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Mặt trầm xuống nhìn liếc mắt một cái Châu nãi nãi lúc sau, Châu Kim ánh mắt đối thượng đứng ở một bên lữ mộng na không cần mong đợi lấy hải tử tới nói sự. Ngươi những cái đó thủ đoạn, lòng ta biết rõ ràng. chương 174 Lữ Mộng Na thực may mắn, ở tới phía trước nàng do dự luôn mai vẫn là cấp châu thiến đánh đi điện thoại. Nay đây giờ phút này đối mặt châu kim mặt lạnh, Lữ Mộng Na quỷ dị bảo trì bình tĩnh, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nữ nữ đều là ngươi nữ nhi. Đây là sự thật, không phải ngươi hoặc là ta tùy ý hai câu lời nói là có thể thay đổi. Đồng dạng, mặc dù ngươi ta ly hồn, ngươi cũng không thể nói mặc kệ nữ nữ, liền vĩnh viễn trốn tránh giấc ngươi thân là nữ nữ ba ba trách nhiệm. Ta chưa nói ta muốn trốn tránh. Lữ mộng na, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, tình hình thực tế nói đi. Thiếu quanh co lòng vòng, không thú vị. Luận khởi chơi hoa hoa tâm tư, châu kim trước nay đều không phải lữ mộng na đối thủ. Chính hắn hiển nhiên cũng là biết điểm này, lúc này mới thực mau trở về quá thần phản ứng lại đây. Nếu như là dĩ vãng Châu Kim, khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố ý đồ giải thích hắn cũng không có vứt bỏ níu níu ý tưởng. Chính là hiện giờ Châu Kim, đã bắt đầu học được lấy thật là lý trí thái độ tới cùng nàng tranh chấp. Loại này thay đổi đến tột cùng là tốt là xấu, Lữ Mộng Na không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nhưng là tạo thành Châu Kim thay đổi đầu sỏ gây tội ra sao doanh doanh, đơn nói điểm này, Lữ Mộng Na liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô luận lại hận nên nói nói vẫn là cần thiết nói, nên làm sự cũng vẫn là yêu cầu làm. Khi sâu một hơi, Lữ Mộng Na dốc hết sức lực gáp xuống nhảy lên cao tức giận, gắng đạt tới tâm bình khí hòa trả lời nói, ta chỉ là mang Nữu Nữu trở về nhìn xem mà thôi. Ngươi ái nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, không cần thiết liên lụy đến ta trên đầu tới. Ngươi nếu là không nghĩ thấy Nữu Nữu, ta lập tức liền mang theo Nữu Nữu rời đi đó là. Lữ Mộng Na nói như thế xong, Thật sự vươn tay ý đổ ôm đi châu kim trong lòng ngực nữ níu, níu. Mà nữ níu, níu, còn lại là phi thường phối hợp hướng tới châu kim trong lòng ngực rụt rụt. Lữ mộng na, ngươi làm cái gì ngươi? Ta chính mình nữ nhi, ta ôm một cái còn không được. Không cần ngươi vô nghĩa nhiều chuyện, nữ níu, níu liền lưu tại ta bên người. Phải đi ngươi một cái đi, chạy nhanh đi. Bởi vì nữ níu, níu thân cận, châu kim trong lòng rất là ấm áp, Bực bội chán ghét cảm xúc trở thành hư không theo bản năng ôm sát ôm níu níu tay. Lại nói như thế nào cũng là hắn thân khuê nữ, người ngoài ai đều so ra kém. Châu Kim, ngươi đứng lại bên ngoài làm cái gì? Dì Doanh Doanh tiếng nói thực mềm, ôn hòa chung bí mật mang theo tình ý giặt rào. Đây là Châu Kim thích nghe nhất ngữ khí, đúng lúc cũng là Châu mãi mãi cùng lữ mộng na căm ghét nhất tồn tại. Không có việc gì, Doanh Doanh ngươi không cần ra tới, ta lập tức liền vào nhà. Nghe được dì Doanh Doanh thanh âm, Châu Kim đột nhiên xoay đầu, trên mặt hiện lên một tia vô thố cùng kinh hoàng. Ở Châu Kim mà nói, hiện tại Nhật tử tuy rằng không đủ giàu có, nhưng lại quá thật sự thoải mái. Chỉ cần có doanh doanh bồi tại bên người, so kiếm bao nhiêu tiền đều càng làm cho hắn thỏa mãn. Cho nên hắn mới có thể phát ra từ nội tâm dung nhẫn doanh doanh bên người cái kia tiểu con trống trước, cũng có thể cam tâm tình nguyện giúp đỡ doanh doanh nuôi lớn cái kia cùng hắn không hề huyết thống quan hệ hải tử. Chẳng qua... Này đó phát ra từ thiệt tình cùng cam tâm tình nguyện tiền đề, là ở nữ nữ không có xuất hiện dưới tình huống. Châu Kim tự nhận cũng là cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, hắn có chính mình nữ nhi, trong thân thể chạy cùng hắn giống nhau máu khuê nữ. So với dì doanh doanh nhi tử, nữ nữ mới là chân chính cùng hắn thân cận nơi. Hắn có thể giúp đỡ dì doanh doanh dưỡng nhi tử, lại cũng hy vọng dì doanh doanh có thể không hề khúc mắc tiếp nhận nữ nữ tồn tại. Châu Thiến nói. Châu Kim không có khả năng không cần trên đời này nữ nhi duy nhất. Lo liệu này một ý niệm, Lữ Mộng Na nắm chặt nắm tay về phía trước mại một đi nhanh. Châu Kim, ta biết ngươi không nghĩ nhìn thấy ta, kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng ngươi lại có tiếp xúc. Nếu không phải Nữu Nữu vẫn luôn khóc nháo cái không ngừng, ngươi cho ta vui tự tìm phiền toái chạy tới Linh Tuyền thôn. Hiện tại Nữu Nữu đã đưa đến ngươi trước mặt, chính ngươi nhìn làm đi. Ngươi nếu là không nghĩ dưỡng cái này nữ nhi. Ta tự mình đem nàng nuôi dưỡng thành người đó là. Bất quá từ nay về sau, ngươi đã có thể không phải níu níu ba ba. Cũng đừng tưởng lại nghe níu níu kêu ngươi một tiếng ba ba, tốt nhất cũng hoàn toàn tuyệt níu níu sẽ lại lần nữa tới xem ngươi linh tinh hoang đường ý tưởng. Ngươi dựa vào cái gì không cho níu níu tới gặp ta. Lại dựa vào cái gì không cho níu níu kêu ta ba ba. Lữ mộng na ta nói cho ngươi, ly hôn là ngươi để, nữ nhi cũng là ngươi kiên trì lưu tại bên người. Ta đã mọi chuyện đều nhờ ngươi, không cùng ngươi tranh. Ngươi tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, không cần lại chơi cái gì thủ đoạn tới phá hư ta cùng níu níu gặp mặt. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Châu Kim trước nay đều không phải cái gì ôn hòa ca tính, cũng không phải bị khi dễ còn sẽ không rên một tiếng nhẫn mại tính tình Nghe nói Lữ Mộng Na gần như uy hiếp khiêu khích, hắn lập tức liền không cao hứng. Là ta muốn ly hôn sao? Là ta không cho ngươi tiếp cận níu níu sao. Rõ ràng là ngươi ở bên ngoài lêu lỏng không cần chúng ta hai mẹ con, là ngươi thực xin lỗi chúng ta mẹ con. Bị Châu Kim lời nói cho bực, Lữ Mộng Na tóm lại vẫn là đã phát tính tình. Nàng hỏa khí cũng không nhỏ, chẳng qua là cố tình ngăn chặn mà thôi. Châu Kim nếu như thật muốn tiếp tục cùng nàng càng quái, nàng tất nhiên cũng phụng bồi rốt cuộc. Được rồi được rồi, đừng nói này đó có khác. Hai ngươi đều này tính tình. Động bất động liền cãi nhau. Bao lớn điểm sự cũng ồn ào. Không nhìn thấy níu níu còn ở. Đều nói ít đi một câu, trước cấm miệng. Mắt thấy trường hợp sắp lại một lần bùng nổ. Châu mãi mãi kịp thời ra tiếng. Đem Châu Kim cùng Lữ Mộng Na hai người rít gào đổ trở về. Nàng vẫn là câu nói kia, nhận chuẩn Lữ Mộng Na cái này con dâu. Đến nỗi gì doanh doanh, đánh chết nàng đều không thể tán thành. gì doanh doanh kỳ thật đã sớm nghe được bên ngoài động tính. Cũng trong lòng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lữ Mộng Na lần này tới đánh cái gì bản tính, gì Doanh Doanh không cần tưởng cũng có thể đoán được. Nếu là thay đổi phía trước, cũng có lẽ nàng sẽ không theo Lữ Mộng Na tranh. Nhưng là từ khi nàng mang theo nhi tử đi theo Châu Kim đi vào linh tuyển thôn trụ hạ, nàng đời này liền không khả năng lại cùng Châu Kim tách ra. gì Doanh Doanh đã từng bị buộc bất đắc dĩ cùng vận mệnh thỏa hiệp quá một lần, đổi về chính là quả phụ vận mệnh cùng đau khổ sinh hoạt. Mà nay lại lần nữa đối mặt đồng dạng cảnh tượng, mặc kệ là vì nàng chính mình vẫn là vì tuổi nhỏ nhi tử, gì Doanh Doanh đều sẽ không thoái nhượng. Này nghĩ, gì Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, đẩy ra nửa rộng mở sân đại môn, châu kim, như thế nào còn không vào nhà. Chờ ngươi ăn cơm đâu. Đây là gì Doanh Doanh cùng Lữ Mộng Na khác biệt. Lữ Mộng Na gặp được loại sự tình này là khẳng định sẽ ném mặt mắng chửi người. Nhưng gì doanh doanh lăng là có thể làm được gương mặt tươi cười nên người, thậm chí biểu tình vô tội hồn nhiên không rảnh. Hai tương đối so với hạ, Lữ Mộng Na là chú định muốn ổn cư hạ phong. Hùng chi gì doanh doanh ở nhìn đến Lữ Mộng Na xuất hiện ở ngoài cửa khi, tận hết sức lực lập tức giả bộ kinh ngạc bộ dáng, nhà. Là Mộng Na tỷ tỷ tỷ tỷ như thế nào tới cũng không vào nhà, đứng ở ngoài cửa làm cái gì. Châu Kim, đừng thất thần A chạy nhanh đem tỷ tỷ mời vào trong phòng ngồi. Ta đây liền đi phòng bếp thêm chén đũa. nay cái nhưng nhất định phải lưu tỷ tỷ ở nhà ăn cơm. Nay một bộ khoe ra nữ chủ nhân bộ dáng, đắc ý rào rạt biểu tình, mặt mày hớn hở vui mừng. Lữ Mộng Na rất muốn một cái tắt phiến qua đi, lại không thể không kiềm chế ở không nên có xúc động. Châu Thiến nói, không thể rối loạn một tấc vông. Một khi tự loạn đầu trận tuyến, thua khẳng định là nàng. Cho nên nàng không thể sinh khí, không thể táo bạo, muốn bình tĩnh, muốn ưu nhã. Hảo một phen tâm lý xây dựng lúc sau, lữ mộng na cuối cùng có thể xả ra tươi cười, vậy làm phiền doanh doanh muội muội. Muội muội hiện nay là ở nơi này đúng không? Ta trong phòng trên giường đồ dùng đều đổi qua sao? Liên tính không có vứt bỏ, cũng đến tẩy tẩy mới có thể ngủ nga. Rốt cuộc kia chính là ta ngủ hảo chút năm đêm trằn, đồ vật đều cũ không được, cũng dơ dơ đâu. Không thể không nói. Lữ Mộng Na đủ tàn nhẫn, bên ngoài tốt nhất như là quan tâm nói, trên thực tế lại lộ ra chừng đủ khắc sâu thâm ý Châu Kim cái này đại nam nhân nghe không ra, Châu Nãi Nãi cùng gì Doanh Doanh lại là nghe được rõ ràng. Liên ở Châu Nãi Nãi trong lòng Đại Tán Lữ Mộng Na làm tốt lắm đồng thời, Dì Doanh Doanh đầu tiên là sướng suốt, ngay sau đó liền nước mắt đôi đầy hốc mắt, nghẹn ngào túi đầu. Mộng Na tỷ tỷ vẫn là ở giận ta đúng không? Mộng Na tỷ tỷ, thực xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi, ta cùng Châu Kim. Lữ Mộng Na, ngươi nháo đủ rồi không có. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi đi. Lan. Dì doanh doanh nước mắt, đối Châu Kim là nhất hữu hiệu. Này đây Châu Kim không hỏi xanh đỏ đen trắng, chỉ lo hướng về phía Lữ Mộng Na giống lên qua đi. Lại một lần, dì doanh doanh thắng tuyệt đối. Bất quá Lữ Mộng Na lại cũng không phải dễ dàng nhận thua. Chẳng sợ giờ này khắc này nàng cảm giác cực kỳ nhục nhã. Chẳng sợ hiện nay nàng thiếu chút nữa liền không có thể nhịn xuống tiến lên cùng dì doanh doanh làm thượng một trận. Nhưng là, nàng nhịn xuống, tiêu ngạo nhịn xuống. Không thể chí không gật gật đầu, lữ mộng na trên mặt không có lộ ra nửa điểm nan kham thần sắc, bình tĩnh hướng tới châu kim vương tay, đem níu níu cho ta đi. Ta đây liền mang níu níu rời đi. Đòn sát thủ, tuyệt đối là so dì doanh doanh nước mắt còn muốn hiệu quả cường hữu lực vũ khí. Chỉ thấy Châu Kim Như đã chịu cực đại kinh hoách, đột nhiên lui về phía sau một đi nhanh, không tận trừng mắt Lữ Mộng Na giít gào xuất khẩu. Lữ Mộng Na ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Ta là là ngươi lăn, ngươi một người lăn. Nữ nữ là ta nữ nhi, đương nhiên muốn lưu tại linh tuyển thôn làm ta mang theo. Ta Châu ra khuê nữ, không cần ngươi cái này người ngoài hỗ trợ nhọc lòng. Ngươi không cần lại gây sóng gió, lập tức cút cho ta rất xa. Chút nào không ngoại ý muốn Châu Kim phản ứng, Lữ Mộng Na chỉ là nhẹ nhàng cười, trầm gì gì lấy ra di động. Cũng không thèm nhìn tới Châu Kim vẻ mặt không thể hiểu được biểu tình, Lữ Mộng Na bắt thông gần nhất mới bắt đầu nhớ dục dây số. Thiên thiến, ta nhớ rõ ngươi là học pháp luật chính là đi. kia phiền thoái ngươi cùng ngũ thẩm nói nói, ở ngươi ngũ thúc ngoại tình dưới tình huống ly hôn, nữ nữ rốt cuộc nên về ai nuôi nấng? Nơi nào có cái gì nên về? Bất quá là lưỡng mộng na một loại lý do thoái thác thôi. Nhưng mà châu thiến lại cũng thực cấp tình cảm phối hợp một chút, ngũ thẩm có năng lực dưỡng níu níu nói, níu níu đương nhiên là đặt ở ngũ thẩm bên người lớn lên mới càng tốt. Ngũ thẩm ta đương nhiên là có năng lực dưỡng níu níu. Níu níu chính là ngũ thẩm thân quê nữ, ngũ thẩm chính là bị đói chính mình, cũng liên tiếp bị đói níu níu. Nói nữa, ngũ thẩm nói như thế nào cũng là có đang lúc chức nghiệp lao sư. Sao có thể dưỡng không sống một cái níu níu? Ngược lại là ngươi ngũ thúc, lại muốn nuôi sống chính hắn, còn muốn nuôi sống nhân tình cùng nhân tình nhi tử, cũng không biết áp lực lớn không lớn. Mang theo một cổ trêu trọc khẩu khí, lữ mộng na rộng càng lúc càng lớn, hoàn toàn không bận tâm châu kim nháy mắt đêm đen tới sắc mặt. Ai, lại nói tiếp đầu năm nay không khí sắc thật là thay đổi đâu. Trở nên ngũ thẩm như vậy phần tử trí thức đều xem không hiểu. Thiến thiến ngươi nói, Dì doanh doanh bên người cái kia tiểu con chồng trước lại không phải người ngũ thúc nhi tử, sao có thể đặt ở các người trâu gia dưỡng? Đây là ai định đạo lý, quá kỳ quái. Ngược lại là nhà ta liu liu, đáng thương hề hề bị ném ở ngũ thẩm nhà mẹ đẻ. Chẳng lẽ là người ngũ thúc tính toán làm liu liu sửa cùng ta họ? Thật muốn là như thế này, ta nhưng thật ra không có ý kiến. Ta nhà mẹ đẻ ba mẹ khẳng định cũng là 12 vạn phần cái đồng ý đâu. Lữ Mộng Nam một bên nói chuyện. Một bên vươn tay xoa xoa nữ nữ đầu. Bởi vì đã sớm cùng Châu Thiến diễn bài quá, nàng biểu hiện đảo cũng không tính đông cứng. Hù dọa hù dọa người, vẫn là đủ. Lữ Mộng Na Quả nhiên, Châu Kim tiếng gầm gư trong nháy mắt tiêu thăng vài cái độ cao. Một phen liền đoạt lấy Lữ Mộng Na đặt ở bên thai trò chuyện di động. Thiến thiến, ngươi là chuyện như thế nào? Không giúp người trong nhà, lại thiên giúp người ngoài có phải hay không? Người ba mẹ đều như thế nào dạy dỗ ngươi? Như vậy kỳ cục có phải hay không muốn mãi mãi tự mình giáo dục giáo dục ngươi? A, thật là buồn cười đâu. Khi cách lâu như vậy còn dám lấy châu nãi nãi tới hù dọa người đâu? Hù dọa nàng, thật đúng là trơ trọc. Điện thoại kia một mặt châu thiến khinh thường nhũ môi, đáy mắt hiện lên mạc danh thần sắc, ngũ thúc, ngươi nói gì vậy? Ngươi cùng ngũ thẩm đều là trưởng bối, hai người sự. Ta cái này đương tiểu bối đương nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng là nữ nữ còn nhỏ, lại là ta thân đường muội, ta còn có thể mặc kệ mặc kệ. Nữ nữ đi theo ngũ thẩm, không nói cái khác, sinh hoạt giàu có là khẳng định. Chính là nữ nữ cùng ngươi một khối hồi linh tuyển thôn lúc sau, lại đem gặp phải cái dạng gì sinh hoạt. Mẹ kế trách cứ cùng đòn hiểm, vẫn là kế huynh lạnh nhạt cùng khi dễ. Ngũ thúc, nữ nữ còn nhỏ, ngươi chịu không nổi các ngươi đại nhân như vậy tùy ý làm ấm mỹ. Thiên thiến, ngươi nói bừa cái gì đâu. Ta thừa nhận, nữ nữ nếu là đi theo Lữ Mộng Na, sắc thật so đi theo ta quá hảo. Không có biện pháp, ai làm Lữ Mộng Na nhà mẹ để có bản lĩnh, đem ngũ thúc công tắc của ta cấp lộng tạp đầu. Chính là này lại có thể thuyết minh cái gì. Doanh doanh so Lữ Mộng Na ôn nhu thiệt lương, khẳng định có thể càng tốt chiếu cố nữ nữ, cũng có thể đem nữ nữ dưỡng càng tốt. Ngươi trong miệng những cái đó không tốt sự. Tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ta cũng sẽ không làm chúng nó có cơ hội phát sinh. Đối gì doanh doanh mẫu tử, Châu Kim có 10 phần tín nhiệm. Hắn tin tưởng gì doanh doanh sẽ là một cái hảo mụ mụ. Chỉ xem gì doanh doanh như thế nào dạy dỗ nàng chính mình nhi tử sẽ biết. Chờ hắn đem níu níu tiếp nhận tới, níu níu khẳng định cũng sẽ quá thực hạnh phúc. Ngũ thúc, không phải ta tưởng phản bác ngươi. Nhưng ngươi có phải hay không thật sự đã quên? Ngũ thẩm mới là níu níu thân mụ. Gì doanh doanh lại hảo, cũng chỉ là cái mẹ kế. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đối xử bình đẳng đối đại níu níu. Ăn ngon hảo uống đều trước cấp níu níu ăn uống lên, lại đem dư lại để lại cho nàng chính mình nhi tử. Không cần lại mơ ngộng hao huyền. Ta dám đảm bảo, đồng dạng thứ tốt bại ở trước mặt, nàng khẳng định sẽ theo bản năng tất cả đều đưa cho nàng nhi tử. Ngũ thúc, đây là đương mẫu thân bản năng. Mỗi cái mụ mụ đều là giống nhau. Đương nhiên, đương ba ba cũng giống nhau. Không tin chính ngươi để tay lên ngược hỏi một chút, ngươi có bỏ được hay không làm níu níu chịu ý khuất? Nhẫn tâm hay không nhìn níu níu chịu khổ chịu tội? Có nguyện ý hay không đem vốn nên thuộc về níu níu đổ vật vô điều kiện phân cho mặt khác hải tử một nửa, thậm chí hơn phân nửa? Là châu kim chính mình muốn tới treo trong nàng, châu thiến tự nhiên cũng liền không để lối thoát hung hăng trên ép. Dù sao hai người không có khả năng trở thành thân mật khăng khít thân nhân, nàng cần gì phải để ý có thể hay không đắc tội Châu Kim. Trước bất luận Châu Thiến có thể hay không đắc tội Châu Kim, chỉ cần là Châu Thiến nói những lời này, đã đủ để cho Châu Kim trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều đạo lý, hắn không phải không biết, mà là cố ý không đi thâm tưởng. Nhưng nếu như bị người chỉ ra, hắn không hề có thể giả ngây giả dại. Như vậy tàn khốc sự thật chú định hắn chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Cũng này đây, Châu Kim trầm mặc. Ngũ thúc, không phải ta nguyện ý đương cái này ác nhân, cũng không phải ta cố ý muốn nhúng tay quả ngươi cùng ngũ thẩm ra sự. Chỉ là xem ở nữ nữ phân thượng, ta cái này đường tỷ thật sự không có biện pháp ngồi vách tường bảng quan ra vẻ cái gì cũng không biết. Nữ nữ còn như vậy tiểu, nàng chịu không nổi quá mức trầm trọng đau xót cho nên còn thỉnh ngũ thuốc mặc kệ làm bất luận cái gì quyết định phía trước, đều nhiều vì níu níu ngấm lại. Rốt cuộc, níu níu mới là ngũ thúc thân sinh nữ nhi, không phải sao? Ném xuống cuối cùng một câu khinh phiêu phiêu hỏi chuyện, Châu Thiến nhanh chóng quyết định treo điện thoại. Thẫn nhân sự, nghe thiên mệnh. Lại kế tiếp, phải xem Châu Kim rốt cuộc có nguyện ý hay không làm xứng trước ba ba. Động tác cứng đờ đem điện thoại ném còn cấp lữ mộng na, Châu Kim trầm mặc không nói ôm níu níu vào phòng. Lữ Mộng Na hử lạnh một tiếng, nên ngang đi theo châu kim phía sau. Dì Doanh Doanh nguyên bản khởi nghĩ thầm muốn ngăn lại Lữ Mộng Na. Bất đắc dĩ châu nãi Mãi nhanh tay lẻ mắt chắn ở nàng trước mặt, thậm chí còn trực tiếp bắt được nàng cánh tay hướng bên cạnh mài ép lôi kéo. Dì Doanh Doanh bị buộc bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn đi theo châu nãi Mãi đi hướng bên kia. Dì Doanh Doanh, ta cảnh cáo ngươi, thiếu làm ác. Khác sự ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi nếu là dám ngược đái ta cháu gái Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Có lẽ là lữ mộng na biểu hiện không có làm nàng thất vọng, châu nãi nãi tự tin quỷ dị lại tất cả trở về. Đương nhiên, bởi vì tâm tình không tồi, nàng cũng không lại khắc nghiệt mắng gì doanh doanh không chết tử thế được. Mẹ, ngài cứ việc yên tâm. nữu nữu là châu kim nữ nhi, kia liền cũng là ta nữ nhi. Đương mụ mụn như thế nào ngược đái khuê nữ. Ta khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố nữu nữu Mặc kệ châu ra người muốn như thế nào chia rẽ nàng cùng châu kim, gì doanh doanh đều sẽ không làm này nhóm người thực hiện được. Nàng trước kia liền thua quá một lần, quyết định sẽ không cam nguyện lại ăn lần thứ hai mệnh. Được được, ngươi liền vì ngươi chính mình tích điểm được đi. Đừng tóm được người liền tiêu mẹ, làm đến cùng chính ngươi không mẹ dường như, mất mặt không. Còn có, thiếu lấy ta cháu gái mụ mụ tự xưng, ngươi còn chưa đủ tư cách đường níu níu mụ mụ, Dù sao mặc kệ ngươi tưởng mất mặt xấu hổ cũng hảo, bàn lộng thị phi cũng thế, chỉ cần thương đến ta cháu gái một cây tóc, ta xác định vững chắc cùng ngươi liều mạng. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái gì doanh doanh, châu nãi nãi không chút khách khí đem gì doanh doanh đẩy đến một bên, bước đi vào sân. Nơi này chính là lão tam châu bình hiếu kính nàng nhà ở, nàng mới là chân chính chủ nhà. Làng lặng ngóng nhìn châu nãi nãi bóng dáng, gì doanh doanh lạnh mặt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nàng sẽ đáp ứng Châu Kim trở về linh tuyền thôn, liền tuyệt đối sẽ không lại chịu đựng Châu nãi nãi khi dễ nàng. Châu nãi nãi cho rằng đã chiếm hết ưu thế. Không có cửa đâu. Một lát sau, cái chán đổ máu gì doanh doanh vọt vào sân. Ở xác định Châu Kim nhìn đến nàng cái chán thương chỗ lúc sau, nghẹn ngào tiểu bước chạy vào phòng ngủ. Doanh doanh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào bị thương? Ai làm? Chính như gì doanh doanh suy nghĩ? Châu Kim lập tức liền theo vào nhà. Chờ đến thấy gì, Doanh Doanh mở ra ngăn tủ thu thập quần áo hành động, đường trưởng liền đỏ mắt, một bộ muốn cùng người liều mạng tư thế. Rốt cuộc ai trước với ai liều mạng đâu. Nàng chính là rửa mắt mong chờ đâu. Tính kêu ý niệm bay nhanh ở trong đầu sẽ qua, dì Doanh Doanh ủy khuất lắc đầu, hồng mắt nhỏ giọng nói, không có ai, là ta chính mình không cẩn thận mới. Không có việc gì, Châu Kim ngươi không nên trách mẹ. Mẹ chỉ là không thích ta. Nàng không phải cố ý. Lại là mẹ. Nàng như thế nào luôn khi dễ ngươi. Cố tình liền không thể gặp hai ta hảo có phải hay không. Năm đó chính là mẹ từ giữa chỗ lẫn mới chia rẽ hai ta. Hiện tại hai ta thật vất vả lại ở bên nhau. Mẹ còn tới nảy một bộ. Nàng rốt cuộc là muốn như thế nào a nàng. Không dứt. Châu Kim tức giận một chút liền châm. Nói liền phóng đi nhà chính. Đối thượng đang ngồi ở thượng vị ăn mùi ngon châu nãi nãi. Châu kim sắc mặt xanh mét, ngự khí phá lệ ác liệt, mẹ, tính ta cầu xin ngươi thành sao. Ngươi liền không thể không cần khi dễ doanh doanh. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì, muốn như vậy gặp ngươi chửi rủa cùng đòn hiểm. Nàng con không phải là thích thượng ta, thích thượng ngươi nhất không nên thân nhi tử sao. Nếu không phải vì ta, nàng nơi nào sẽ đứng bất động, tùy ý ngươi khi dễ. Ngươi đều một đống tuổi, vì cái gì liền cả ngày không thể gặp ta quá hảo. Ngươi nếu là còn như vậy không biện thị phi khi dễ doanh doanh, chớ có trách ta đứa con trai này không hiếu thuận, đến lúc đó không nhận ngươi cái này thân mụ. Châu Kim xông tới hành động không hề dấu hiệu, liên tiếp chỉ trích bùn bùn tạp lại đây càng là nghe châu nãi nãi như lọt vào trong sương ngủ, trở tay không kịp. Ngốc lăng nghe xong châu Kim teo to, châu nãi nãi đột nhiên phản ứng lại đây, một tay mạnh mẽ vô lên bàn ăn, châu Kim, ai cho ngươi là gan hướng lao nương ổn ảo. Ngươi ăn gan hùm mật gấu có phải hay không? Vô duyên vô cớ chảy lao nương trước mặt tới gọi nhịp, ngươi thất tâm phong vẫn là uống lộn thuốc. Nga không đúng, ngươi khẳng định lại là bị cái kia hồ ly tinh cấp mê hoặc đúng hay không? Ta nói châu kim a châu kim, ngươi có thể hay không đầu vóc rõ ràng điểm, đừng tùy tùy tiện tiện đã bị một cái hồ ly tinh đắn đo ở trong tay. Ngươi lương nàng là thật sự thích ngươi mới cùng ngươi ở một khối. Nàng là tìm không thấy nam nhân dựa vào mới lì lợm la liếm đi theo ngươi. Chính ngươi hêm đẹp ra bị nàng cấp chia rẽ, ngươi còn đem nàng đương bảo bối cung phụ. Ngươi như thế nào so châu ba còn không có tâm không phổi? Châu ba làm sao vậy? Châu ba như thế nào liền vô tâm không phổi? Lúc trước nếu không phải ngươi khóc la muốn châu ba ly hôn, châu ba có thể bị bách cùng hắn tức phụ ly hôn. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, chu Cẩm căn bản là sẽ không bị buộc nhị gả còn ly hôn. Lại nói tiếp châu ba tức phụ cùng doanh doanh không sai biệt lắm, đều là bị ngươi áp bách khi dễ vận mệnh. Nếu không có ngươi cái này thai họa luôn chọc tới chọc đi, các nàng hai đều sẽ không chịu như vậy nhiều bí khuất. Tất cả đều là ngươi làm hại, ngươi châu kim lời nói còn không có kêu xong, đã bị châu mãi mãi một cái tắt phiến lại đây. Châu kim, ngươi cái bất hiếu đổ vật. Tính lao nương phí công ngôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi có phải hay không thế nào cũng phải cùng cái kia hồ ly tinh một khối sinh hoạt. Hành A. Ngươi mang theo cái kia hồ ly tinh, còn có cái kia tiểu con chồng trước, đều cấp lão nương lăn. Lăn ra lão nương nhà ở, lăn ra linh tuyển thôn. Từ nay về sau coi như láo nương không dưỡng quá ngươi đứa con trai này, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết sạch sẽ. Lão nương không hiếm lạ ngươi dưỡng lao tống trung, không trông cậy vào ngươi cái không phải đồ vật đồ vật đương nhi tử. Châu nãi nãi là thật sự bị khí chứ. Nàng yêu nhất tiểu nhi tử, thương yêu nhất bảo bối nhi tử, cư nhiên vì một cái gì doanh doanh đối nàng hô to gọi nhỏ, còn chỉ trích nàng không đúng. Quả thực là phiên thiên, buồn cười. Mẹ, này nhà ở cũng không phải là ngươi, là ngươi từ tam ca tam tẩu kia đoạt tới. Ngươi dựa vào cái gì làm ta đi, dựa vào cái gì không cho ta trụ. Ngươi lại không phải nhà ở chủ nhân, tam ca tam tẩu mới là. Châu Kim mới không ăn châu mãi mãi động bất động liền đuổi người đi kia một bộ. Trước kia hắn liền rất tưởng nói, trừ bỏ hắn còn ở đi học ngoài ý mớn, bốn cái ca ca đều lưu tại linh tuyển thôn sinh hoạt, dựa vào cái gì mỗi lần chịu ước hiếp đều là tam ca. Mẹ nó cuối cùng cư nhiên còn không biết xấu hổ cướp đi tam ca tam tẩu nhà ở, quá không thể nói lý. Châu Kim, người cái hốn đàn vương bắt đàn. Người nói thêm câu nữa thử xem xem. Lao nương là người thân mụ. Lão nương dưỡng ngươi gần ấy năm, ăn ngon uống tốt cùng phụ ngươi, giúp ngươi cưới vợ thành gia. Ngươi không cảm kích lão nương còn chưa tính, ngươi còn cái gì chậu phân đều hướng lão nương trên đầu khấu. Ngươi đương lão nương là dễ khi dễ có phải hay không? Hành a, ngươi còn không phải là nhớ thương này nhà ở là châu bình sao? Lão nương này liền làm đại ca ngươi đi cấp châu bình gọi điện thoại, làm hắn lập tức trở về giải quyết việc này. Lão nương đảo muốn nhìn, đến cùng ngươi cái này đệ đệ thân. Vẫn là lao nương cái này mẹ ruột thân thiết hơn. Châu nãi nãi đã tần lâm bảo nổ bên cạnh, dậm chân chỉ vào châu kim cái mùi mắng lên. Mẹ, người trước bất giận, ta đây liền cấp thiến thiến gọi điện thoại. Không cần làm phiền đại ca chạy tới huyện thành gọi điện thoại, ta trực tiếp thông chi thiến thiến là được. Loại này thời điểm, Lữ Mộng Na đương nhiên là cần thiết đứng ở châu nãi nãi bên này. Có thể giúp đỡ châu nãi nãi đem gì doanh doanh mẫu tử đuổi đi, Lữ Mộng Na tuyệt đối toàn lực tán đồng. Đến nỗi Châu Kim, không chỗ để đi hắn trừ bỏ sám xịt quay đầu lại xin lỗi còn có thể như thế nào làm. Cốt khí loại đồ vật này, Lữ Mộng Na nhưng không cho rằng Châu Kim sẽ có. Vì thế căn bản không cho Châu Kim ngăn trở thời gian, Lữ Mộng Na liền lại một lần bắt thông Châu Thiến điện thoại. Nói như thế nào nàng hiện tại cùng Châu Thiến cũng là một đám, Châu Thiến hẳn là sẽ giúp đỡ nàng mới đúng. Lại một lần nhận được gì doanh doanh điện thoại, Châu Thiến buồn không tính toán tiếp. Bất đắc dĩ điện thoại vẫn luôn vang cái không ngừng. Không có biện pháp, Châu Thiến đành phải tìm cái hẻo lánh góc ngồi, không thể nề hà ấn xuống tiếp nghe kiện. Chỉ là đương nghe xong lữ mộng na yêu cầu, Châu Thiến vô ngữ mắt trợn trắng, thực sự không biết nên nói cái gì hảo. Tựa hồ Châu gia người thích nhất chính là đem việc nhỏ nháo đại, tốt nhất đem tất cả mọi người dính dáng đến mới bằng lòng ngừng nghỉ. Còn không phải là muốn đuổi đi gì doanh doanh mẫu tử sao. Châu nãi nãi như vậy biêu hán nhân vật. Hơn nữa lữ Mộng Na cái này không dung khinh thường giúp đỡ, cư nhiên còn thua. Quả nhiên là người so người, tức chết người A. Đơn giản là Châu mãi mãi đau lòng Châu Kim cái này tiểu nhi tử, cho nên mới lần nữa bó tay không biện pháp đi. Nhớ trước đây Châu mãi mãi đối đãi bọn họ người một nhà thái độ, kia chính là lời thề son sắt liều sống liều chết đâu. Sao có thể sinh ra lớn như vậy khác biệt đâu. Lại cứ Châu Nãi Nãi còn một cái kính muốn bọn họ một nhà trở về hỗ trợ trấn chàng. Châu Nãi Nãi là thật sự hoàn toàn không hiểu được tự mình ở bọn họ người một nhà trong lòng địa vị. Sợ cũng không phải đi. Bởi vì đương nhiên quán, cho nên coi như tùy ý đòi lấy là thiên kinh địa nghĩa sự. Trong lòng rất nhiều bất mãn suy nghĩ qua lại quay cuồng, Châu Thiến lặng im hồi lâu, cuối cùng vẫn là khẽ lên tiếng, "Hảo, đã biết. Kia Thiến Thiến, các ngươi khi nào trở về?" nhưng đến năm chặt thời gian a ngày mai thế nào với lúc là cuối tuần ngươi cùng bách hách cũng đều nghỉ đúng hay không nghe mộng tiêu nói ngươi cùng bách hách đều là người thông minh cũng đều đặc biệt có khả năng đâu thiên thiến, ngươi ngàn vạn ngàn vạn nhớ kỹ đem bách hách cũng mang về tới a ngũ thẩm lần này đã có thể tất cả đều dựa vào ngươi cùng bách hách ngắm lại liu liu thiên thiến ngươi khẳng định sẽ mềm lòng có phải hay không đáng thương hề hề cầu tình lời nói Lữ Mộng Na đã không phải lần đầu tiên như vậy cùng Châu Thiến nói chuyện. Mà mỗi lần như vậy lúc sau kết quả, cũng chưa từng có làm nàng thất vọng quá. chương 175, Châu Thiến tự nhiên sẽ không bởi vì Lữ Mộng Na cúi đầu mà mềm lòng. Sở dĩ mỗi lần đều giúp Lữ Mộng Na, một là bởi vì xem ở Lữ Mộng tiểu cùng Lưu níu, níu tình cảm thượng, nhị cũng là bởi vì sớm tại mới đầu nàng lựa chọn chính là Lữ Mộng Na. Hơn nữa thẳng đến hiện nay giờ khắc này đều không có thay đổi. Ở Châu Thiến xem ra, mặc kệ Châu Kim cùng dì Doanh Doanh năm đó đã xảy ra chuyện gì, Lữ Mộng Na là ở dì Doanh Doanh khác gả người khác lúc sau mới gả cho Châu Kim. Năm đó sự, Lữ Mộng Na không có sai, ít nhất không có tử giữa ác ý phá hư quá. Mà hiện giờ dì Doanh Doanh lại là quang minh chính đại trên Trần Châu Kim cùng Lữ Mộng Na hôn nhân là tuyệt đối không thể bị tha thứ. Châu Thiến không tin gì Doanh Doanh kia một ngày lý do thoái thác, cứ việc gì Doanh Doanh cũng không thừa nhận cùng Châu Kim tri gian quan hệ. Sự thật lại là tháng qua hùng biện. Nếu nói gì Doanh Doanh tiếp thu Châu Kim hỗ trợ là sinh hoạt bức bách cho nên bất đắc dĩ mà làm chi? Như vậy gì Doanh Doanh cùng Châu Kim cách một cái rèm vải ngủ ở một phòng tính chuyện gì? Không cần lấy trong phòng còn có gì Doanh Doanh nhi tử tới nói sự, Châu Thiến không tiếp thu gì Doanh Doanh trong miệng lấy cớ này. Cũng không ủng hộ gì doanh doanh cùng Châu Kim chút nào không tránh ngại hành động. Châu Kim là có gia có khẩu đàn ông có vợ, nên cùng gì doanh doanh bảo trì khoảng cách. Không có như vậy nhiều lý do, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Mặc kệ là tình lý thượng vẫn là đạo nghĩa thượng, Châu Thiến đều không hề nghi ngờ đứng ở Lữ Mộng Na bên này. nay đây thích hợp trong phạm vi, Châu Thiến vui với trợ giúp Lữ Mộng Na. Mà hôm nay Lữ Mộng Na đánh lại đây cái này điện thoại, Châu Thiến nghĩ nghĩ. Vẫn là đáp ứng rồi. Dù sao liền tính nàng không đáp ứng lưỡng Mộng Na, lấy châu nãi mãi cản quấy sức mạnh, khẳng định cũng sẽ tìm được nàng ba mẹ. Cùng với cho nàng ba mẹ thêm phiền, không bằng nàng cùng Vi Bách Hách trở về xử lý chuyện này. Đối với châu thiến quyết định, Vi Bách Hách rất ít sẽ phản đối. Cho nên ngày kế sáng sớm, Vi Bách Hách liền khai xe chở châu thiến trở về Linh Tuyền Thôn. Xe là đường cần đưa, không coi là thực quý xa hoa hảo xe. Bất quá thay đi bộ đảo cũng không tồi. Thiên Thiến, Bách Hoách, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Sớm liền canh giữ ở cửa thôn chờ Châu Thiến cùng Vi Bách Hoách Lữ Mộng Na lập tức đón đi lên. Nàng đã cùng Châu mãi mãi đạt thành nhất trí, vô luận như thế nào đều phải đem Châu Thiến cùng Vi Bách Hoách mượn sức lại đây. Ngũ thẩm. Cứ việc Lữ Mộng Na đã cùng Châu Kim ly hôn, xuất phát từ tôn trọng, Châu Thiến vẫn là lễ phép xưng hô thứ nhất thành ngũ thẩm. Đến nỗi lúc sau gì doanh doanh hay không thật sự sẽ gả cho châu kim, lại có không ngồi trên châu ra nằm tức phụ vị trí này, phải xem gì doanh doanh chính mình bản lĩnh. Thiến thiến, ngươi tới vừa lúc. Ngươi ngũ thúc chính vì cái kia hồ ly tinh cùng ngươi nãi nãi đại xảo đại nháo đâu. Ngươi chạy nhanh đi xem. Lữ mộng na nói như thế xong, không khỏi phân trần lôi kéo châu thiến liền hướng châu nãi nãi ra buồn. Châu thiến buồn tính toán tranh thoát lữ mộng na tay bất đắc dĩ lưu mộng na sức lực đặc biệt đại. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đã theo kịp vi bách hách, Châu Thiến liền cũng không lại kiên trì, tùy ý lưu mộng na kéo vào nhị bá Châu An ra sân. Châu Kim, ngươi có phải hay không quyết tâm muốn cùng ta liều mạng? Hành A, kia chúng ta đều đừng nói nhảm nữa, nhân lúc còn sớm kết thúc. Ngươi, chạy nhanh mang theo cái kia hồ ly tinh cùng tiểu con chồng trước rời đi linh tuyển thôn. Mà ta, chỉ đương không ngươi đứa con trai này. Thứ đây cầu về cầu, lộ về lộ, không chút nào tương quan. Tốt nhất liền cả đời không qua lại với nhau. Sân ở giữa, châu nãi lại đôi tay chống nạnh, kéo ra giọng giống lớn nói. Mẹ, ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền lấy đuổi chúng ta rời đi linh tuyển thôn tới huy hiếp ta. Ta đều nói qua vô số lần, kia nhà ở là ta tam ca tam Tẩu lại không phải mẹ ngươi. Ngươi hướng ta kêu cái gì đều Lại nơi nào tới lập trường đứng ở chỗ này doanh ta đi? Mẹ, ngươi không thể bởi vì ngươi là ta mẹ, liền một mà lại tả hữu cuộc đời của ta. Nhật tử là ta chính mình ở quá, tốt xấu ta chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Ta không nghĩ cùng ngươi tranh, cũng lười đến cùng ngươi biện. Ngươi ái như thế nào là chuyện của ngươi, dù sao đừng chạy đến ta trước mặt tới ồn ào là được. Châu Kim cũng là thật sự bị khí hồ đồ. Cho nên chẳng những đối châu nãi mại nói cực độ bài xích, liên quan đối châu nãi mại thái độ cũng cường ngạnh lên. Giáp mặt xuất khẩu chống đối trường bối, ở linh tuyển thôn nhưng không coi là việc nhỏ. Nhưng mà vì gì doanh doanh, châu Kim làm được. Càng sâu đến, không màng quanh thân ba vị ca ca tẩu tẩu mắt lạnh cùng căm tức nhìn, đúng lý hợp tình nắm chặt gì doanh doanh tay. Hắn là không có khả năng cùng doanh doanh tách ra, lúc này đây hắn nhất định sẽ không hướng mẹ nó thỏa hiệp. Thật là quá buồn cười. Châu Thiến vốn dĩ cho rằng có thể nhìn đến cỡ nào kinh thiên động địa đại trường hợp, chân chính người lạc vào trong cảnh mới phát hiện, cũng bất quá là tiểu xảo tiểu nháo tranh chấp thôi. Nay cảnh tượng đã từng Châu Thiến sớm đã trải qua vô số lần, nay đây căn bản không bỏ trong lòng. Lạnh lùng nhìn trong viện ấm ý, Châu Thiến thần sắc bình tĩnh, không có chút nào cảm xúc giao động. Thằng đến Châu mãi mãi nhìn đến nàng, đầy mặt phấn khởi chạy tới. Châu Thiến mới thu liệm đáy mắt lạnh leo, nhìn không chớp mắt nhìn phía biểu tình điên cuồng Châu nãi nãi. Châu Thiến! Người ba mẹ đâu? Bọn họ như thế nào không trở về? Liên ngươi một cái trở về. Ngươi trở về có cái dám dùng Châu nãi nãi theo bản năng rít gào còn không có kêu xong, đã bị Lữ Mộng Na kịp thời kéo lại. Đông nhiên nhớ tới nàng cùng Lữ ngộng Na kế hoạch, Châu nãi nãi ngạch trụ, biểu tình thay đổi lại biến, mới vừa rồi không tình nguyện xua xua tay. Được rồi, được rồi, ngươi trở về cũng là giống nhau. Dù sao nhà các ngươi liền ngươi một cái không dùng được tiểu nha đầu, ngươi nói chuyện cũng coi như là đại biểu ngươi ba mẹ ý kiến. Ngãi ngãi, nếu ta chính là một không dùng được nha đầu, lời nói sao có thể đại biểu ta ba mẹ ý kiến? Ngài Lao Nhân ra đây là đang nói đùa sao? Nàng sẽ trở về hỗ trợ là tình cảm, nhưng đều không phải là nghĩa vụ. Châu nãi nãi nếu là lấy vì nàng thế nào cũng phải nghe theo này chỉ thị còn phải xem này sắc mặt. Châu thiến chỉ có thể nói, xin lỗi, không có khả năng. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia sao liền như vậy không hiểu chuyện. Đều khi nào còn càng quái. Không thấy rõ hiện nay là cái gì chẳng huống? Không biết lao nương không thời gian dỗi cùng ngươi nói lung tung. Tìm chết đối mặt châu thiến, châu nãi nãi bản năng hiển nhiên mò với đầu góc Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại là lúc, đã vô pháp vấn hồi. Nhìn châu thiến thở ơ trên mặt trong phút chốc hiện ra chảo phúng, trường hợp nhất thời liền xấu hổ xuống dưới. Tạm dừng một chút, châu nãi nãi trong lúc nhất thời lại là không biết nên lấy cái gì biểu tình tới đối mặt châu thiến. Xem gian nãi nãi căn bản là không cần ta trở về. Nếu như vậy, vậy quên đi. Ta đây liền rời đi. Yên tâm, ta còn không đến mức không có điểm này tự mình hiểu lấy quyết định sẽ không lưu lại ngại nãi nãi mắt. Châu Thiến nói liền xoay người, không có một lát do dự thẳng hướng tới ngoài cửa lớn đi đến. Nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt người, nửa điểm cũng không tính toán lưu lại tùy ý Châu nãi nãi nhục nhã. Ai, Thiến Thiến không nghĩ tới sự tình còn không có bắt đầu liền ra biến cố, lữ mộng na vội vàng đuổi theo. Chẳng qua lúc này đây, nàng không có thể thuận lợi tún chặt Châu Thiến, mà là bị mặt vô biểu tình vi bách hách cấp ngăn cản kia cái gì, bách hách ra, xin lỗi xin lỗi. Việc này là ngũ thẩm không có phối hợp hảo, không nghĩ tới các ngươi nãi nãi nàng. Ai, xem ở lão nhân ra tuổi lớn tình cảm thượng, các ngươi đương tiểu đối cũng đừng cùng nãi nãi so đo thành sao. Các ngươi cũng biết mãi nãi nàng tính tình, cho nên Lữ Mộng Na thực nỗ lực muốn cùng vi bách hách giải thích mới vừa rồi xung đột, lại phát hiện hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vi bách hách không phải châu thiến. Hắn trước nay đều không phải hào ở chung tính tình, càng thêm không có khả năng có kiên nhẫn nghe Lữ Mộng Na đem nói cho hết lời. Xác định Châu Thiến đã đi xa, vì bách hách sắc bén tầm mắt từ Lữ Mộng Na trên người chuyển rời đến chân tay luôn cuống Châu Nãi Nãi trên mặt. Đủ rồi! Đủ rồi! Đây là có ý thứ gì? Châu Nãi Nãi không hiểu, Lữ Mộng Na cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hai người đều là trong lòng cả kinh. Bị vi bách hách ánh mắt sợ tới mức phía sau lưng lạnh cả người, hai chân run lên. Giờ này khắc này, vi bách hách cả người phát ra khí thế thật là sợ tới mức các nàng không dám lại ý đồ lắm miệng khuyên bảo. Chỉ là, chỉ là thật sự muốn cái gì cũng không làm sao. Thật vất vả mới nói phục châu thiến trở về. Bách, bách hách, ngũ thẩm thật sự cảm thấy rất xin lỗi ngươi cùng thiến thiến. Đều là ngũ thẩm sai, ngũ thẩm cùng hai ngươi xin lỗi. Hai người không cần hướng trong lòng đi chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ không ngừng xin lỗi, Lữ Mộng Na không có mặt khác hảo thuyết, cũng không từ nói lên bên ngôn ngữ. Trong lòng biết nếu là thuyết phục không được vi bách hách, khẳng định không có biện pháp lại được đến Châu Thiến trợ giúp, Lữ Mộng Na biểu tình hoảng loạn liên tục xin lỗi. Tới rồi này sẽ, Châu Nãi Nãi cũng phát giác không thích hợp. Nghĩ không thể thật sự phong Châu Thiến rời đi, Châu Nãi Nãi nhìn chuẩn cơ hội liền mau chân sông ra ngoài. Ở vi bách Hách bên người quát lên một trận gió, trong chớp mắt công phu liền nhảy ra cửa ngoại. Vi bách Hách không có khởi tâm đi cản châu nãi nãi. Hắn biết thiến thiến là tính toán trợ giúp Lưu Mộng Na. Nếu như vậy, hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ thiến thiến đạt thành mong muốn. Đến nỗi châu nãi nãi cùng Lưu Mộng Na đến tột cùng muốn đánh cái gì bản tính, hắn tin tưởng thiến thiến có thể giải quyết hảo. nay đây, tùy tiện châu nãi nãi đuổi theo ra đi thôi. Hắn tin tưởng Thiến Thiến có năng lực xử lý tốt, mà hắn cũng chỉ yêu cầu đứng ở một bên nhìn Thiến Thiến liên hảo. Cũng không biết Vi Bách Hách làm gì cảm tưởng Lữ Mộng Na tại châu đứng một hồi lâu, biểu tình khẩn trương nhìn trước mắt Vi Bách Hách, sợ Vi Bách Hách đuổi theo ra đi ngăn trở Châu Nãi Nãi. Tả hữu Trần chờ tri gian, lại thấy Châu Kim đã đi tới. Bách Hách đã trở lại a? Ngày hôm qua Lữ Mộng Na kia thông điện thoại, Châu Kim nghe được rõ ràng. Nếu như có thể. Châu Kim không hy vọng cùng Vi Bách Hách đối thượng. Cứ việc Vi Bách Hách so với hắn tiểu đồng lửa, nhưng Vi Bách Hách vô luận là khí thế vẫn là năng lực, đều xa xa cao hơn hắn không ngừng một bậc. Này đây, hắn không nghĩ, cũng không dám dễ dàng cùng Vi Bách Hách là địch. Ân. Vi Bách Hách nhìn về phía Châu Kim ánh mắt không mang theo độ ấm, đâm vào Châu Kim mạc danh có loại xấu hổ hình thẹn cảm giác. Nhưng mà Châu Kim dù sao cũng là Châu Kim. Hắn ra mặt dày tuyệt phi người thường có thể bằng được. Cho nên châu kim chỉ là nhẹ nhàng nữ môi, lôi kéo gì doanh doanh thẳng đi hướng ngoài cửa, chúng ta đây liền đi về trước. Ngươi cùng thiến thiến đợi lát nữa nếu là có rảnh, nhớ rõ tới trong nhà chơi chơi. Nếu là nguyện ý, giữa trưa lưu lại ăn cơm hảo. Ta phi, châu kim, ta nay cái xem như thấy rõ ràng ngươi tinh tỉnh. Ngươi dựa vào cái gì lưu thiến thiến cùng bách hách đi nhà ngươi ăn cơm. Đó là nhà ngươi sao? kia rõ ràng chính là thiến thiến nhà bọn họ nhà ở. Ngươi cái này đương thúc thúc tự mình ở còn chưa tính, cư nhiên còn lánh trở về một cái hồ ly tinh, ngoài ra còn thêm một cái con trống trước. Ngươi thật đúng là buồn cười. Vài vị ca ca tẩu tẩu bên trong, Cát vân là cái thứ nhất mắng xuất khẩu. Nói thật, Châu Kim cùng Châu nãi nãi nếu là thật sự làm khởi ra tới nói, Cát vân là không nhất định sẽ hỗ trợ. Châu nãi nãi cũng không phải một cái từ ái hảo bà bà, tính tình cũng đặc biệt kém. Các vân gả tiến châu ra ngần ấy năm tới nay, sở trị ủy khuất không ít, cũng không thiếu bị tội. Mà hôm nay, cuối cùng có người muốn khiêu chiến châu nãi nãi quyền uy. Không thể không nói, các vân đương nhiên mừng rỡ xem diễn, thậm chí hận không thể chảo đem hạt dưa một bên ăn một bên chế dễ Chẳng qua cái này chê cười còn không có xem xong, lữ mộng na liền mang đến châu thiến cùng vi bách hoách. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách, không biết khi nào khởi, này hai người đã là trở thành Châu gia nhân tâm chung mong muốn mà không kịp nơi. Vì thế vừa thấy đến Châu Thiến cùng Vi Bách Hách xuất hiện, cắt vân liền túng. Xúc cổ ở bên cạnh trốn rồi nửa ngày, vốn tưởng rằng kế tiếp tiết mục sẽ càng xuất sắc. Bất quá thực đáng tiếc, Châu Thiến đi so với ai khác đều mau, mà Châu nãi nãi càng là theo sát sau đó đổi theo. Nay tình hình hoàn toàn không ở đoán trước bên trong. Cát Vân thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Thằng đến Châu Kim khởi tâm lưu Vi Bách Hách ăn cơm, Cát Vân rốt cuộc trầm mặc không nổi nữa. Hiện giờ Vi Bách Hách cũng không phải là năm đó tiểu đáng thương, toàn bộ linh tuyển thôn ai có thể để được với Vi Bách Hách có tiền đồ. Không nói đường cần cái này có tiền lại lợi hại cứu cứu, đơn chỉ là Vi Bách Hách chính mình, đều là phi thường khó lường. Muốn nói cùng Vi Bách Hách phản quan hệ, nơi nào Luân đến Châu Kim? Khẳng định đến nhà bọn họ ưu tiên A. Lo liệu loại này ý tưởng, Cát Vân vội không ngừng đi tới, mạnh mẽ đẩy ra châu kim, đi đi đi, hai ngươi chạy nhanh rời đi. Thiếu sử tại nhà ta trong viện, đen đủi. chương 176 Tựa hồ là bị Cát Vân nói đông đến, dì doanh doanh sắc mặt trắng bạch. Dung rẩy thân mình hướng bên cạnh sơn sườn, lung lay sắp đổ vừa lúc ngã vào châu kim trên người. Nhị tẩu, phiền thoái ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Cảm giác được gì doanh doanh khó chịu phản ứng, châu Kim không chút khách khí cả giận nói. Toàn bộ châu già không có một cái là thiện lương, này đây doanh doanh khẳng định sẽ đã chịu khi dễ. Hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cô doanh doanh, bảo vệ tốt doanh doanh, không thể làm doanh doanh chịu vì khuất. Nha, này sẽ liền biết muốn người tôn trọng nàng. Nàng làm ra những cái đó không biết xấu hổ sự khi, như thế nào không nghĩ tới yếu điểm thể diện. Tự mình không biết liêm sỉ còn trông cậy vào người khác cho nàng lưu thể diện đúng không? Si tâm vọng tưởng. Môn đều không có. Không thể không nói, các vân nói chuyện rất độc, một chút tình cảm cũng không lưu. Ta nói là ngũ, lúc này cũng không phải là đương tẩu tử nhóm 1-2 phải đứng ở một khối cùng ngươi đối nghịch, thật sự là ngươi thật quá đáng. Tứ tẩu không phải nói mộng na phi thường phi thường hảo, hảo đến ngươi cần thiết mang ơn đội nghĩa đương Bồ Nhưng trên cung tế Mộng na sắc thật đối với ngươi thực hảo, đối với các ngươi tam non ra, đối chúng ta cái này lại ra, đều là thực tận tâm tận lực. Ngươi tốt xấu là cái nam tử hán đại trượt phu, lại là nỉu nỉu ba ba, ngươi sao có thể như thế không phụ trách nhiệm. Tứ tẩu vẫn luôn cảm thấy ngươi tứ ca là cái không tiền đồ, hiện tại nhìn đến ngươi hành động, ngược lại bắt đầu may mắn ngươi tứ ca nhát gan sợ phiền phức. Có tà tâm không thật gan cũng so ra mặt dạy làm lại đúng lý hợp tình chỉ trích người khác tới cường không phải sao. Phan Đào Đào cũng là cái nhanh mồm dẻo miệng, đã kích khởi châu kim tới chút nào không qua loa. Vì gì doanh doanh, các nàng mấy cái chính là nghiêm túc qua lại thảo luận rất nhiều lần, phi thường khó được đạt thành xưa nay chưa từng có nhất trí. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Lữ Mộng Na hứa hẹn rất nhiều thù lao sở mang đến ảnh hưởng. Được rồi, đều bất tranh cãi. Tiểu ngũ tự mình hảo hảo ngâm lại, đừng vì cái người ngoài bị thương người nhà chi gian cảm tình. Không nói mộng na, đơn nói nỉu nỉu cùng ta mẹ, cái nào không phải ngươi trên thế giới này thân cận nhất người. Nếu là chúng ta này vài vị tẩu tẩu lời nói không xôi thai, ca ca ngươi nhóm không cũng đều đứng ở chỗ này sao? Ngươi chỉ lo hỏi một chút bọn họ, xem bọn hắn nói như thế nào, có phải hay không tán thành ngươi cùng cái này gì doanh doanh kết nhóm sinh hoạt. Có phải hay không nguyện ý tiếp thu cái này tân đệ muội Thân là trưởng tẩu, vương thúy hoa tư thái bại rất cao, thái độ cũng đắn đo không tồi. Ít nhất không có như các vân cùng phan đào đào như vậy khách quan gian dạy cùng nhục nhã, cũng không có như châu toàn mấy người trầm mặt không nói đứng ở một bên. Đại tẩu, theo lý thuyết, ngươi là trưởng tẩu. Ngươi lời nói, chúng ta đương đệ đệ đều nên nghe. Bất quá lúc này đây, thỉnh đại tẩu không cần nhúng tay quản nhà của chúng ta ra sự rốt cuộc đại tẩu tự mình trong nhà sự cũng rất nhiều, nguyên bản liền có chút dây dưa không rõ. Hơn nữa nhà của chúng ta việc này, ta sợ đại tẩu bị rào đến hơn phân nửa đêm ngủ không yên. Châu Kim là đường lão sư, tài ăn nói khẳng định không thể so mấy cái tẩu tẩu kém. rất nhiều thời điểm hắn chỉ là không nghĩ cùng các nàng cái cọ, mà không phải thật sự nhận thua. nhưng mà chuyện khác có thể chịu đựng, doanh doanh việc này lại là quyết định không thể chịu đựng. Châu Kim Ngươi nghe ra Châu Kim ý có điều chỉ Vương Thúy Hoa sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt đứng ngoài cuộc chu cẩm chỉ hận không được một ngụm căn chết an vạ nhà nàng cái này thai họa không sai ở hiện thời hiện khắc Vương Thúy Hoa trong mắt chu cẩm chính là một mẫu cấp chuột vẫn là một viên mang theo chí mạng độc tính cấp chuột Vương Thúy Hoa đã từng yên lặng ở trong lòng phát quá thề, Phàm là tóm được cơ hội nàng nhất định phải đem chu Cẩm hướng chết chỗ chỉnh đủ rồi Đều câm miệng. Chạy nhanh cùng đi ra ngoài nhìn xem mẹ rốt cuộc cản không ngăn lại thiến thiến. Lên tiếng chính là Châu Toàn. Cũng chỉ có hắn, mới có thể ở ngay lúc này hắc mặt hạ đạt mệnh lệnh. Rốt cuộc toàn bộ Châu ra, trừ bỏ Châu mãi mãi ở ngoài, hắn là Châu ra lớn nhất người kia. Không cần. Không có bất luận cái gì Phập Phòng Thanh Âm đột nhiên vang lên, không đợi Châu Toàn đáp lời, Vi Bách Hách đã xoay người nhìn phía cửa. Mọi người theo Vi Bách Hách tầm mắt buông tha đi, giờ phút này đi vào tới người nhưng còn không phải là Châu Thiến. Vi Bách Hách không có cùng đi ra ngoài, Châu Thiến đương nhiên cũng liền không khả năng thật sự rời đi Linh Tuyền Thôn. Sở dĩ làm như vậy vừa ra, vì chính là làm Châu nãi mãi đám người thấp như vậy một lần đầu. Như thế Quang Minh chính đại làm Châu ra người ăn nói khép nép cơ hội, cũng có lẽ từ hôm nay trở đi, liền đem liên tục xuất hiện ở Châu Thiến trước mặt. kết quả là Châu Thiến nửa điểm cũng không trần chờ tính toán cấp Châu ra người lưu lại một khắc sâu lại ý nghĩa sâu xa ấn tượng. Châu nãi nãi xác thật cảm thấy thực nhẹ quất, thực bực bội. Nếu không phải Châu Thiến cô ý trình nàng, nàng nơi nào yêu cầu đánh bạc một chương mặt ra cùng Châu Thiến nói tấn lời hay. Bất qua nói trở về, nếu là Châu Thiến thật có thể giúp nàng đem gì doanh doanh cái kia hồ ly tinh doanh đi, nàng tình nguyện mỗi ngày cùng Châu Thiến cười làm lành mặt. Xét đến cùng. Tất cả đều ra sao doanh doanh làm hại. Bất đồng với Châu mãi mãi đem chỉnh sự kiện đều quy kết ở gì doanh doanh trên người cố chấp quan niệm, Châu Thiến còn lại là trước tiên đi hướng Châu Kim, Ngũ Thúc, Ngươi hẳn là biết ta cùng Vi Bách Hách lần này trở về rốt cuộc là vì chuyện gì. Nguyên bản chúng ta là không nghĩ nhúng tay việc này. Nói như thế nào chúng ta cũng là văn bối, không có lập trường đối trưởng bối ra sự sinh ra nghi ngờ. Nhưng là mãi mãi có lệnh. Chúng ta chỉ phải trở về nhìn xem rốt cuộc có chỗ nào có thể giúp được với bội. Hơn nữa, nói thật, ta còn là rất coi trọng níu níu cái này tiểu muội muội. Ngươi nếu là bởi vì không thích ngũ thẩm liền mặc kệ níu níu nói, ta thật sự không có biện pháp bức ra sự ngoại bỏ mặc. Thiên Thiên, ngươi nói này đó đạo lý, ta đều hiểu, cũng đều có ghi tạc trong lòng. Ngươi yên tâm, liền tính ta cùng lữ mộng na ly hôn, cũng quyết định không có khả năng mặc kệ níu níu. Nữ nữ là ta Châu Kim Nữ Nhi duy nhất hải tử. Ta liền tính lại không nên thân, cũng sẽ không quên sự thật này. Thật mạnh gật gật đầu, Châu Kim cuối cùng nói vài câu mọi người đều nghe được đi vào lời hay. Mà Châu Kim tiếng nói vừa dứt, mọi người phản ứng không đồng nhất, sắc mặt đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút thay đổi. Ngũ thúc, nếu ngươi đều biết, ta đây cũng không cần nhiều lời. Nói thật, ta một đinh điểm cũng không nghĩ trở về. Các ngươi đều là đại nhân nên làm cái gì sự, không nên làm chuyện gì, nói vậy các ngươi đều so với ta càng thêm rõ ràng. Ta thừa nhận, ta phía trước cùng Mộng Tiểu Hai người đi tìm doanh doanh tỷ hành động cũng không sáng suốt, thậm chí có chút lỗ mãng. Nhưng là vô luận Ngũ Thúc nghĩ như thế nào, ta đều không hối hận lúc trước quyết định. Không có chút nào khiếp đảm thần sắc nhìn Châu Kim, Châu thiến bằng phẳng nhìn thẳng Châu Kim, ngữ khí thật là túc mục. Mỗi người đều có chính mình muốn bảo hộ người. Ngũ Thúc ngươi là Ngộ Tiêu là, ta cũng là. Chẳng qua thực đáng tiếc, chúng ta muốn bảo hộ người cũng không nhất trí, cho nên liền chú định, chúng ta cần thiết đứng ở đối địch vị trí. đương nhiên, Ngũ thúc nếu là muốn hỏi ta bị Doanh Doanh Tỷ bắt một thân nước, chả là cái gì cảm giác, ta chỉ có thể nói rất ngoài ý muốn. Lấy Doanh Doanh Tỷ ôn nhu như nước cá tính, cư nhiên cũng có thể trước mặt mọi người la lối khóc lóc. Chẳng lẽ thật là ta cùng Ngộ Tiêu nói quá khó nghe? cũng không hẳn vậy đi, hẳn là ta cùng ngọng tiểu trong giọng nói mua vài câu trọng điểm, vừa lúc ở giữa doanh doanh tỷ thương tâm chỗ, hoặc là cũng có thể nói, doanh doanh tỷ là chỗ dạ, hay là thẹn quá thành giận. dù sao ta cùng ngọng tiểu thành công, thành công chọc giận doanh doanh tỷ nói những lời này đồng thời, châu thiến tầm mắt tự nhiên mà vậy chuyển hướng về phía không biết khi nào biến thành tránh ở châu kim phía sau tư thái gì doanh doanh. thiên thiên, ngươi không cần quá mức châu thiến phía trước nói. Châu Kim nghe được dễ nghe, cũng tính toán nghe Tiến trong hai Nhưng là kế tiếp nói, Châu Kim càng nghe càng không thích hợp, sắc mặt cũng hoàn toàn đen lên. Thiến Thiến đây là cô y trước bao sau biếm. Làm hắn phong thấp cảnh giác tâm lúc sau, lại đến một chậu nước lạnh bát lại đây. Kỳ cục, ngũ thúc ngươi trước đừng nói chuyện. Châu Thiến cũng không phải là mặt khác Châu ra người, tuy tuy tiện tiện đã bị Châu Kim chiếm thượng phòng. Chém đinh chặt sắt đánh gãy Châu Kim chỉ trích. Châu Thiến hư lạnh một tiếng, nửa bước cũng không thoái nhượng tiếp tục nói: Nói lên tuổi, Doanh Doanh tỷ so với ta cùng ngộng tiêu đều đại. Nói lên bối phận, bởi vì ta ngũ thúc quan hệ, Doanh Doanh tỷ tựa hồ cũng thác lớn như vậy một chút. Thân là trưởng bối lại không màng thân phận trước mặt mọi người hướng van bối bát nước trà, Doanh Doanh tỷ kỳ thật cũng không có thực để ý ta ngũ thúc đi. Bằng không, Doanh Doanh tỷ động tác sẽ không như vậy lưu loát, lời nói cũng sẽ không như vậy sắc bén không phải sao? Ta không nếu là mặt khác châu ra người, dì doanh doanh căn bản là không bỏ trong lòng. Nhưng châu thiến không phải người khác, châu thiến tài ăn nói đủ để đem nàng đả kích vô lực xoay người. Trong lòng vốn là bởi vì châu thiến cùng vi bách hách ở đây mà thấp thỏm bất an, dì doanh doanh thanh âm không tự giác đánh lên run. Doanh doanh tỷ cũng thỉnh trước không cần nói chuyện hảo sao. Đồng dạng là tận hết sức lực ngăn lại, châu thiến đem dì doanh doanh mảnh mai hoàn toàn làm lơ. Thật giống như không phát hiện gì doanh doanh run như cây sấy, châu thiến lui về phía sau hai bước, đứng ở lưỡng mộng na bên người. Ta không biết doanh doanh tỷ rốt cuộc này đây loại nào tâm thái như vậy đối đai ta. Ít nhất ta ngũ thẩm gả tới châu gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng đối ta lớn nhỏ thanh, cũng không có đối ta động quá một lần tay. Bát nước trà. a doanh doanh tỷ nhưng thật ra khai sáng một lần tiền lệ. Không biết người còn khi ta là đoạt doanh doanh tỷ lao công. Lúc này mới bị Nguyên phối tìm tới môn đảm Đường Trung giáo hơn đâu. Thật là không lưu tình chút nào châm cho a. Lữ Mộng Na đáy lòng cùng thiếu, hết sức hạ giận đồng thời cũng không quên cấp Châu Thiến trợ trận, nhìn Thiến Thiến nói nói gì vậy? Đương trưởng bối tự nhiên muốn yêu quý tiểu bối. Tuy nói ta so Thiến Thiến lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng nếu gả cho ngươi ngũ thúc, liền thế tất muốn đem các ngươi Châu gia người tất cả đều trở thành chân chính thân nhân mới có thể. Nào có cùng người trong nhà phát đạt? Lại nào có trước mặt mọi người hướng người trong nhà bát nước trà? Trừ phi không phải thật sự ái người ngũ thúc, nếu không khẳng định làm không được loại sự tình này. Kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy. Chỉ có chân chính ái ngũ thúc, mới có thể chân chính đem chúng ta đều đương người một nhà. Cũng chỉ có người như vậy, mới có tư cách gả tới châu gia cấp chúng ta này đó tiểu bối đương ngũ thẩm. Dù sao ta là trước nay không nghe nói nói hoặc là mặt khác các trưởng bối đoán giận quá ngũ thẩm không đúng. Cũng chưa từng nghe nói ngũ thẩm đối vị nào châu gia người không đủ dụng tâm, càng không có bởi vì loại sự tình này đột nhiên nhận được xin giúp đỡ điện thoại, còn cần thiết cuối tuần đánh xe chạy về Linh Tuyền Thôn. Ở một đường lại đây trên đường, châu thiến cố ý như vậy sự trưng cầu vi bách hách cái nhìn. Làm vi bách hách đứng ở nam nhân góc độ hỗ trợ ngẫm lại, hắn nhất để ý chính là cái gì. Lúc đó vi bách hách sắc mặt cứng đờ, đột nhiên dẫm phanh gấp. Không đợi châu thiến khôi phục tâm thần. Vi bách hách cực kỳ quái dị ánh mắt như lợi kiếm thứ hướng bên người châu thiến, ta không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nghe vì bách hách cùng loại kháng nghị lên án, châu thiến đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Buồn cười lắc đầu, nghiêm túc giải thích nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không ở bên ngoài tìm nữ nhân lạc. Ta chính là thỉnh ngươi hỗ trợ đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngắm lại, lấy ngươi quan niệm, nhất không thể tiếp thu nữ nhân khác như thế nào tính kế ngươi. Tiền Vẫn là cảm tình. Chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này, cũng không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Châu Thiến giải thích thực hợp lý, vì bách Hách lại là vô pháp gật bừa, cố chấp nhìn Châu Thiến nói. Hắn không phải Châu Kim, cũng tuyệt đối làm không ra Châu Kim những cái đó hành động. Mặc kệ là giả tưởng vẫn là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn đều làm không được. Ai nha bách Hách, người rõ ràng liền hiểu tao ý tứ, làm gì luôn tìm ta cha. Không thể không nói, Vi bách hách ngữ khí vẫn là thực do người. Nhìn Vì bách hách sắc mặt, Châu Thiến liên tục xua tay, vội vàng sửa miệng. Được rồi, được rồi, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Việc này là ta tưởng không đủ chú đáo, ta không nên bắt người đường ví dụ. Chỉ khi ta cái gì cũng chưa nói, một chữ cũng chưa nói. Người toàn đường không nghe thấy hảo. Vì bách hách không có trả lời Châu Thiến, mà là quay đầu mắt nhìn chính phía trước. Theo sau, thông thả ung dung phát động xe. Tiếp tục xử hướng Linh Tuyền Thôn. chương 177. Nhìn như vậy cảnh tượng, Châu Thiến sáng suốt lựa chọn cơm miệng. Thẳng đến xe sắp đến Linh Tuyền Thôn, Châu Thiến mới lại lần nữa nghe được Vi Bách Hách thanh nhầm vang lên. Thiệt tình, là thiệt tình. Thiệt tình. Châu Thiến đầu tiên là không có phản ứng lại đây, ngay sau đó lại nhẹ nhàng cười khai mặt. Nguyên lai thời gian dài như vậy chờ mặc cứ việc Vi Bách Hách như cũ sinh khí lại vẫn như cũ nghĩ cho nàng suy nghĩ cặn kẽ sau chính xác nhất đáp án đâu. Như vậy, nàng biết nên như thế nào đối phó Châu Kim? Thiên thiến, người nhà, ở ta mà nói, bởi vì ái ngươi, cho nên mới sẽ chịu đựng Châu ra đám kia thân thích. Mà Châu ra ngũ thúc, mặc dù chỉ là thân là nam tử hán đại trưởng phu kiêu ngạo cùng tự đại, chỉ sợ cũng sẽ không chịu đựng gì doanh doanh không đem người nhà của hắn để ở trong lòng. Lần trước gì doanh doanh đối với người bắt nước trà sự, nếu thiện thêm lợi dụng, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái thực tốt thiết nhập khẩu Châu Kim quyết định không thể tưởng được, Châu Thiến sở dĩ có thể ở trước mặt hắn đỉnh đặc mà nói thậm chí những câu đánh trúng yếu hại, đơn giản là vi bách hách ở sau lưng vì này bày mưu tinh kế. Mà vi bách hách ra ngựa, trước nay đều là không giả sát thái, đinh điểm đường sống đều không lưu. Ngũ thúc, nghe ta nói nhiều như vậy lúc sau. Ngươi là làm gì cảm tưởng đâu. Hoàn toàn không thèm để ý doanh doanh tỷ như thế nào đối đai chúng ta này đó người nhà, vẫn là quyết tâm tính toán tùy ý doanh doanh tỷ tiếp tục lấy lúc trước gác liệt thái độ đối phó chúng ta này đó thân nhân. Nếu ngũ thúc thật là người như vậy, như vậy thực xin lỗi, ta hy vọng ngũ thúc về sau đều không cần lại cùng ta, còn có ta ba mẹ liên hệ. Ta không cho rằng nhà của chúng ta yêu cầu ngũ thúc như vậy thân nhân. Cũng không cảm thấy chúng ta tiếp tục lui tới sẽ là một chuyện tốt. Kỳ thật Châu Thiến càng muốn nói chính là, mặc kệ hôm nay sự như thế nào giải quyết, đại gia tốt nhất đều cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là những người này dù sao cũng là nàng ba ba thân nhân, lại không hảo cũng dứt bỏ không dưới huyết thống quan hệ. Chỉ cần nàng ba còn trên đời, liền không khả năng hoàn hoàn toàn toàn không cùng linh tuyển thôn có liên quan. Nay đây, Châu Thiến đành phải nhẫn mại hạ đáy lòng không kiên nhẫn lựa chọn hơi chút ổn thỏa cách nói tới biểu đạt trong lòng bất mãn. Ta cực kỳ khó được. Châu Kim bị Châu Thiến nói không lời gì để nói. Phải biết rằng từ hắn lần này mang theo gì Doanh Doanh mẫu tử trở lại Linh Tuyền thôn, liền trước sau cắn răng kiên trì. Mặc kệ là ai tới tìm hắn giảng đạo lý, hắn tất cả chắn trở về. Hắn ở trong lòng phát quá thề sẽ không lại làm Doanh Doanh đã chịu ủy khuất, đặc biệt là vì hắn đã chịu đến từ Châu gia nhục nhã. Nhưng giờ khắc này. Sau khi nghe song châu thiến rất nhiều ngôn luận lúc sau, hắn đông nhiên liền có chút mê mang. Không xác định hắn kiên trì đến cùng là vì cái gì, cũng bắt đầu hoài nghi hắn làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không, lại hay không thật là hắn bản tâm nơi. Châu Kim, ta không phải nàng nói như vậy, cũng không có nàng tưởng như vậy âm U ngươi rõ ràng biết đến, ta vứt bỏ hết thệ mang theo hải tử cùng ngươi một khối hồi linh tuyên thôn, vì chỉ là muốn cùng ngươi ở bên nhau. Muốn toàn tâm toàn ý bồi ở bên cạnh ngươi. Ở ngươi còn không có ly hôn phía trước, ta chưa từng đưa ra quá bất luận cái gì không nên có yêu cầu không phải sao. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, cũng luyến tiếc ngươi bởi vì ta mà cảm thấy bối rối. Ta chỉ là muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, này liền đủ rồi. Rõ ràng cảm giác được Châu Kim bắt đầu giao động, gì doanh doanh không cấm luôn cuống. Châu Thiến không phải người khác, nàng lời nói những câu có lý, châm ngòi chi ý thật là rõ ràng. Dì doanh doanh không dám dễ dàng cùng châu thiến đối thượng, đành phải ngược lại từ châu kim trên người xuống tay. Rốt cuộc nàng càng vì hiểu biết châu kim sở hữu nhược điểm, cũng biết châu kim sẽ vì cái dạng gì lời nói, cái dạng gì biểu tình mà mềm lòng. Đối phó châu kim, nàng dễ như trở bàn tay. Lần đó thiến thiến tới tìm ta, ta thừa nhận ta có không đúng, ta không nên cùng thiến thiến động thủ. Nhưng là thiến thiến chính mình không cảm thấy có sai sao. Ngươi nếu như là một người đơn độc tới tim ta, mặc kệ ngươi nói gì đó bất động nghe nói, xem ở ngươi ngũ thúc tình cảm thượng, ta đều sẽ nhẫn lại chủ. Rốt cuộc ngươi là ngươi ngũ thúc chất nữ, mà ta lại xác thật rất coi trọng ngươi ngũ thúc, ta sao có thể bỏ được ngươi ngũ thúc thương tâm khổ sở? Lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ làm khó dễ ngươi ngũ thúc người nhà? Chính mắt nhìn thấy Châu Kim bởi vì nàng lời nói mà thân hình chấn động. Lại thấy châu kim đáy mắt như cũ tồn tại hoài nghi, dì doanh doanh khẽ tắn môi, yên lặng dưới đáy lòng đèm châu thiến mắng bài biến. Chẳng qua trên mặt, dì doanh doanh vẫn chưa biểu hiện ra nửa phần chán ghét cùng phản cảm. Thật cẩn thận che giấu các loại không nên lộ ra ngoài mặt trái cảm xúc, dì doanh doanh khóc lóc kể lệ ngự khí bỗng nhiên xoay phương hướng, thẳng đối thượng châu thiến. Bởi vì thiến thiến là đi theo ngộng na tỷ thân muội muội một khối tới tìm ta, cho nên ta mới nhất thời khó chịu. Đem thiến thiến trở thành đối địch một phương. Nhưng là thỉnh thiến thiến ngàn vạn phải tin tưởng, ta tuyệt đối không phải cố ý nhằm vào thiến thiến, cũng không phải thật sự không coi trọng thiến thiến. Ta chỉ là, tất nhiên là chịu không nổi thiến thiến lấy kẻ thứ ba ánh mắt xem ta, chịu không nổi thiến thiến đem ta coi là phá hư ngươi ngũ thúc gia đình hư nữ nhân. Ta đều như vậy dụng tâm cùng thiến thiến tỉ mỉ giải thích qua, cũng có thiệt tình thành ý hy vọng có thể được đến thiến thiến lý giải cùng duy trì. Chính là thiến thiến lại là như thế nào đối ta đâu. Thiến thiến trong miệng thân mật kêu ta doanh doanh tỉ, trên thực tế lại căn bản không có đem ta trở thành người nhà đối đại đâu. Thiến thiến vẫn luôn ở giúp đỡ người khác khinh nục ta, bất luận là ngôn ngữ vẫn là hành động, thiến thiến trước sau đều trăm phương ngàn kế tính kế ta, ý đồ đem ta đuổi đi ra người ngũ thúc tầm mắt nếu như năm đó gì doanh doanh cũng có hôm nay hảo tài ăn nói, khẳng định sẽ không dễ dàng bị châu nại nại đánh bại cũng quyết định sẽ không như vậy thần sắc giảm đạm khác gả người khác. Bất quá nhiều năm trôi qua một lần nữa trở về đồng dạng không được hoan nên thân phận, dì Doanh Doanh thích hướng thực hảo, tố chất tâm lý cũng lại người kinh ngạc vượt qua thử thách. Không thể không nói, Châu Thiến bị dì Doanh Doanh biểu hiện chấn động tới rồi. Cứ việc lần trước gặp mặt cũng đã nhận thức đến dì Doanh Doanh thay đổi, cũng xác nhận dì Doanh Doanh không dùng khinh thường. Nhưng là dì Doanh Doanh hôm nay phản kích, vẫn như cũ làm Châu Thiến nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chút nữa liền ngốc lăng ở bất quá thực đáng tiếc chính là, lần trước không có vi bách hách xuất hiện, mà lúc này đây châu thiến, bên người có càng cường đại hơn chi viện, chẳng lẽ ngươi không phải kẻ thứ ba? Không có phá hư ngũ thúc cùng ngũ thẩm gia đình. Đồng dạng lời nói, thay đổi ở đây chư vị châu ra người hoặc là châu thiến hỏi ra khẩu, gì doanh doanh đều khẳng định có thể làm được đúng lý hợp tính lắp đầu, sau đó tìm ra các loại lý do phản bắc cùng bịa giải. Nhưng mà giờ này khắc này nàng đối mặt chính là lạnh mặt vi bách hoách, trong lúc nhất thời lại là há to miệng trần chờ hơn nửa ngày, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ta. Ta không có. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, ngũ thúc cùng ngũ thẩm là vì cái gì ly hôn sao? Lại có không trước mặt mọi người nói rõ ràng ngươi vì cái gì sẽ ở bọn họ ly hôn lúc sau, không có nửa điểm tị hiểm chi ý mang theo ngươi cùng người trượng phu nhi tử theo ngũ thúc trở về linh tuyển thôn. Nếu ta không có nhớ lầm, ở huyện thành thời điểm, Ngũ Thúc liền thường xuyên ngủ lại hắn vì các ngươi mâu tử thuê nhà ở mà trở về Linh Tiên thôn, các ngươi một nhà ba người càng là ở tại cùng cái dưới mái hiên không phải sao? Thiến Thiến ban đầu trong nhà chỉ có hai cái nhà ở, ngươi là cùng ngươi nhi tử cùng ở một cái nhà ở sao? Vi bách hách lời nói rất là sắc bén, không có nửa câu vô nghĩa. Mặc kệ là về Châu Kim cùng Lư Mộng Na Ly hôn phía trước vẫn là hai người ly hôn lúc sau, hắn đều liền dì doanh doanh biểu hiện đưa ra nghi ngờ. Tự tự lên ken, rơi xuống đất hữu lực. Ta đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vi bách hách hỏi cập quá mức tư mật đề tài, dì doanh doanh có chút á khẩu không trả lời được. Phía trước Châu Thiến cùng Lữ Mộng tiểu tới tìm nàng kia một lần, nàng công khai kêu la nàng cùng Châu Kim không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. Mặc dù cùng ở một cái nhà ở, cũng là đường đường chính chính. Nhưng hiện giờ Châu Kim cùng Lữ Mộng Na ly hôn ở phía trước, Nàng mang theo nhi tử đi theo châu kim trở về linh tuyển thôn ở phía sau. Vô luận nào một sự kiện, nàng đều rất khó giải thích rõ ràng. Một cái đứng đứng đắn đắn nữ nhân, không có khả năng đáp ứng một cái đã kết hôn nam nhân ngủ lại trong nhà. Chẳng sợ các ngươi chủ nhà ở là cái kia đã kết hôn nam nhân ra tiền. Rốt cuộc hữu nghị trợ giúp cùng kim ốc tàng Tiểu là không giống nhau. Người trước sẽ đã chịu thế nhân tôn trọng. Người sau còn lại là chú định muốn đã chịu phỉ nổ cùng khinh bị không đạo đức hành vi. Ngươi nói ngươi cùng ngũ thúc là trong sạch, các ngươi cùng ở một cái nhà ở lại sự tình gì cũng không phát sinh. Như vậy xin hỏi một chút, nếu ngươi trượng phu còn trên đời, hắn có ngươi chạy tới cùng nữ nhân khác trình túc trình túc ở chung một phòng, ngươi có thể tự nhiên hào phong nói tiếng chúc mừng, hơn nữa cử hai tay hai chân duy trì tán đồng hắn hành vi. Ngươi nguyện ý ngươi trượng phu bắt ngươi cực cực khổ khổ kiếm tiền đi bên ngoài dưỡng nữ nhân khác, cùng với nữ nhân khác cùng nam nhân khác hài tử. Vi bách hách lời nói rơi xuống đất, ở đây một mảnh tĩnh mịch trầm mặc. Cho dù là gì doanh doanh, cũng nắm chặt xong quyền túi đầu. Không biết là hổ thẹn vẫn là phẫn hận, dù sao gì doanh doanh không lên tiếng nữa biện giải. Tựa hồ tính toán lấy không tiếng động kháng nghị đến trả lời Vi bách hách càng thêm thứ người hỏi chuyện. Nếu ngươi thật sự có thể như thế rộng lượng. Như vậy thỉnh ngươi hiện tại liền thu thập đồ vật mang theo con của ngươi rời đi Linh Tuyền thôn. Dù sao Ngũ Thúc kiếm tiền không có khả năng đưa cho trong nhà ngươi, hắn còn cần chiếu cô ở bên ngoài Ngũ Thẩm cùng Lũ Lũ. Càng sâu đến mặt khác chúng ta tất cả đều không quen biết nữ nhân cùng với không biết khi nào sẽ đột nhiên toát ra tới hải tử. Ngũ Thúc hắn rất bận, không có thời gian bồi cùng ở dưới một mái hiên ngươi sắm vai chơi đóng vai gia đình trò chơi. Hùng Chi Ngũ Thúc hiện tại còn không phải ngươi trợ phu Cũng liền càng thêm không có nghĩa vụ cùng các ngươi mẫu tử ở cùng một chỗ không phải sao?" Châu Thiến không nghĩ cười, nhưng là Vi Bách Hách lý luận thật sự quá lợi hại, thiết nhập điểm hoàn toàn không phải nàng có thể tưởng tượng đến. Cứ như vậy không rên một tiếng nhìn Vi Bách Hách đánh với gì doanh doanh, Châu Thiến trong lòng trướng nổi lên tràn đầy kiêu ngạo. Đây là nàng nam nhân, trượng phu của nàng. Dị doanh doanh sai liền sai ở không nên tùy tùy tiện tiện trêu chọc nàng. Nếu không phải gì doanh doanh lấy nàng nói sự, Vi Bách Hách khẳng định sẽ không xuất đầu. Đương nhiên, chờ các ngươi mẫu tử ngày nào đó dọn ra đi, dọn ly linh tuyển thôn, như vậy ngũ thúc lấy tiền chiếu cô thân ở bên ngoài các ngươi hành động, liền trở nên đúng lý hợp tình. Thật cho đến lúc này, mặc dù chúng ta mọi người muốn ngăn, cũng ngăn không được. Ta tin tưởng lấy bản lĩnh của ngươi, khẳng định có thể dễ như trở bàn tay thuyết phục ngũ thúc từ túi tiền móc ra tiền. Không có chút nào tạm dừng nói tới đây, Vi bách hách lại là không hề dấu hiệu dừng quá mức chấn động nhân tâm nói từ, trình trọng chuyện lạ hướng gì doanh doanh gật gật đầu, ngươi hành, cố lên. Dì doanh doanh ngốc ở, triệt triệt để để giải ra ở hoàn toàn không biết nên như thế nào biện giải, càng không biết nên từ nơi nào phản kích. Vi bách hách những lời này đó nghe làm cho người ta sợ hãi, tinh tế phẩm vị càng là làm nàng sởn tóc gáy. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không còn chưa ly hôn trước Châu Kim sắc thật là như vậy đối nàng. Cứ việc nàng so với ai khác đều rõ ràng, đơn giản là là nàng, Châu Kim mới cam tâm tình nguyện vì nàng trả giá nhiều như vậy. Nhưng là giờ khắc này, dì doanh doanh đông nhiên có chút mờ mịt. Châu Kim sẽ đối nàng mềm lòng, là bởi vì nhớ tình bạn cũ, là nhớ bọn họ năm đó cảm tình. Như vậy đối đãi lữ mộng na cùng nữ nữ đâu. Châu Kim thật sự có thể làm được chẳng quan tâm, mặc mà coi chi. Hẳn là sẽ không đi. Lữ Mộng Na lại nói như thế nào cũng là Châu Kim vợ trước, Nữu Nữu càng là Châu Kim nữ nhi, hắn sao có thể đem các nàng hai mẹ con làm lơ rớt. Nếu không phải Lữ Mộng Na làm việc quá tuyệt, bước bách Châu Kim ném lao sư công tác, Châu Kim không có khả năng như vậy hận Lữ Mộng Na. Như vậy đổi mà nói chi, nếu Lữ Mộng Na lại lần nữa vì Châu Kim tìm về công tác đâu. Ánh mắt không tự chủ được quét về phía lần thứ hai xuất hiện ở linh tuyển thôn Lữ Mộng Na, gì doanh doanh đáy lòng nguy cơ ý thức bởi vì vi bách hách những cái đó ngôn ngựa nào náo động quay cuồng, cấp dục tìm được đột phá khẩu. Châu Kim sẽ như thế nào đối đãi muốn một lần nữa trở lại hắn bên người Lữ Mộng Na? Có lẽ Châu Kim hiện nay tâm đúng là nàng trên người. Nhưng Châu Kim ngày hôm qua không phải đã tính toán lưu lại nữ nữ sao? Châu Kim đối hắn nữ nhi mềm lòng, hắn giao động. Châu Kim hiện tại có thể đối níu níu dao động, như vậy tương lai nào một ngày, có thể hay không bởi vì Lữ Mộng Na nhu tình mật ý mà tâm sinh gọn sóng. Có thể hay không giống phía trước đối đãi bọn họ mẫu tử như vậy, cả ngày cả ngày đi tìm đã ly hôn Lữ Mộng Na. Lại có thể hay không trò Cũ Trọng Thi tìm các loại lấy cớ ngủ lại Lữ Mộng Na trong nhà. chương 178 Không thể không nói, gì doanh doanh tưởng rất nhiều. Nhưng đồng thời cũng là không hề nghi ngờ. Dì doanh doanh vào vi bách hách bộ. Có lẽ dì doanh doanh chính mình không có phát hiện không thích hợp, châu thiến lại là nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Vi bách hách trước nay đều là không dễ dàng ra ngựa, nhưng chỉ cần vi bách hách ra tay, liền một lần cũng chưa từng sai lầm quá. Ở điểm này, dì doanh doanh có lẽ trước nay đều không có nghĩ tới đi. Nói rất đúng. Đều không phải là tất cả mọi người có thể lập tức hiểu ngầm vi bách hách dụng ý nhưng Châu Gia vẫn là có người thật sự nghe ra này trong đó huyền cơ. Người này đúng là Châu Gia tứ thúc cùng Phan Đào Đào Đại Nữ Nhi, Châu Thiến Đại Đường Mội, Châu Hân. Châu Hân đọc xong Cao Trung liền thi rất ở nhà. Nguyên bản nàng liền Cao Trung đều không thế nào tưởng thượng. Nếu không phải Châu Thiến cái này bia ngắm quá mức rõ ràng, nàng ba mẹ lại liều mạng muốn nàng hỗ trợ tranh khẩu khí này, Châu Hân khẳng định sớm tại sơ Trung liền bỏ học. Nàng không yêu đọc sách, Trước nay đều không phải người có thiên phú học tập. Nếu không phải xem tào nghị trí khí cao còn ở tiếp tục nhậm thư, nàng khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đi lãng phí thời gian thượng cao trung. Ở nàng mà nói, lưu tại trong nhà chơi tự nhiên là nhẹ nhàng nhất sinh sống, cũng là nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ hạnh phúc. Nhưng mà châu hân cổ động, trên thực tế vẫn chưa được đến mọi người nhận đồng. Phản ứng kịch liệt nhất người kia... Đúng lúc là rốt cuộc trải vớt rõ ràng này trong đó loan loan đạo đạo châu nãi nãi, vui sướng, ngươi hạt gào to cái gì đâu. Cầm miệng, nơi này không ngươi nói chuyện phân. Con ít con nôi, hồi ngươi tự mình ra đi chơi. Nãi nãi, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Như thế nào châu thiến là có thể ở chỗ này nói chuyện, ta liền không thể nói. Ta lại không thể so châu thiến tiểu nhiều ít, làm gì liền không thể trộn lẫn nhà ta đại sự. Ngũ thúc là châu thiến thân thúc thúc không sai, chẳng lẽ không phải ta thúc thúc? Ta cũng là châu gia nữ nhi, vì cái gì liền không thể nói chuyện. Châu Hân tự nhận nàng đã không nhỏ. Phải biết rằng nàng việc hôn nhân đã đề thượng nhật trình, chỉ chờ Tào nghị bên kia thu phục sở hữu sự liền lập tức bái rượu. Như vậy tiền đề hạ, nàng cũng coi như là lập tức liền phải thành gia đại nhân, nguyên bản nên tham dự việc này, đưa ra nàng chính mình cái nhìn cùng ý kiến. Châu Hân thực quý khuất. Châu nãi nãi lại là không mua trứng. Châu gia vốn là trọng nam khinh nữ, nếu không châu thiến không có khả năng từ nhỏ đã bị châu nãi nãi bỏ qua thậm chí hà khắc, tức giận mắng, đổng đánh. Mà châu hơn nhật tử, tương đối tới nói liền tốt đẹp nhiều. Không phải bởi vì nàng chính mình bản thân có bao nhiêu lợi hại, nhiều đáng yêu, nhiều làm cho người ta thích, mà là bởi vì nàng có một vị có khả năng mụ mụ. Châu gia vốn tức phụ phan đào đào. Kia chính là vị chịu không nổi nửa điểm ủy khuất người đâu. Cho dù là ở châu nãi nãi trước mặt, đều có thể không sợ gì cả đại xảo đại nháo, thậm chí vung tay đánh nhau. Có lẽ là chưa từng chịu quá châu nãi nãi chậm trễ, châu Hân cũng không từng thầm nghĩ tới này trong đó khác biệt. Nàng chỉ là bằng vào khi còn bé nhận chi, theo bản năng nhận định tam thúc một nhà ba người đều là yếu đuối vô năng, nhát gan sợ phiền phức tính cách. Từ nhỏ đến lớn Châu Hân nhìn thấy nghe thấy đều không có lúc nào là không ở cho nàng truyền đạt nào đó tin tức, mặc kệ là bất luận kẻ nào, Châu Thiến một nhà ba người đều có thể tùy ý bị khi dễ. Liên bởi vì không có nhận rõ sự thật, Châu Hân trước nay đều cảm thấy nàng cùng Châu Thiến là không giống nhau. Nếu không giống nhau, nàng đương nhiên đem chính mình coi làm càng cao một bậc nơi. Đổi mà nói chi, Châu Thiến ở Châu già sở tao ngộ hết thảy. Là nàng Châu Hân hoàn toàn không có khả năng trải qua. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào? Mãi mãi cư nhiên hướng nàng giống. Thật là không thể hiểu được. Ở Châu Hân nhận chi chung, chỉ có Châu Thiến mới có thể bị Châu mãi mãi lớn tiếng mắng chửi, sau đó trước mặt mọi người không lưu tình đuổi ra đi. Chỉ tiếp giờ khắc này, nàng chính mình bỗng nhiên liền tao ngộ không thể chịu đựng được đãi ngộ. Nay đây nàng không cao hứng, cực độ không cao hứng. Không hề cố kỵ mở miệng phản bác Châu mãi mãi đồng thời, đôi tay liền vãn trụ bên người Phan Đào Đào cánh tay. Lại kế tiếp, càng là không chút khách khí bị khuất cáo chạm, mẹ, người xem là, mãi mãi đây là không thể gặp ta sao? Sao lại có thể đuổi ta về nhà? Phan Đào Đào cũng không phải là Châu Hân, nàng đương nhiên biết Châu mãi mãi kỳ thật căn bản là không phải phát ra từ nội tâm thích nàng hai cái nữ nhi. Nàng dám đảm bảo. Nếu như đem nàng hai cái nữ nhi cùng châu ba, châu đào lại hoặc là châu trí đặt ở cùng nhau tương đối, châu nãi nãi quyết định liếc mắt một cái cũng coi thường nàng hai cái nữ nhi. Bất quá bởi vì có châu thiến cái này lót đế, hơn nữa châu nam vẫn luôn sở chịu đường tao ngộ, phan đào đào điễu môi, nhịn xuống rất nhiều bất mãn cùng kháng nghị. Châu thiến liền không nói, châu nam nói như thế nào cũng là nhị ca gia nữ nhi, vẫn là này đồng lứa trưởng tôn nữ. Khá vậy không so nhà nàng hai cái nữ nhi quý giá nhiều ít, hơn nữa quá nhật tử còn không bằng nhà nàng Châu Hân cùng Châu Duyệt đâu. Có tương đối mới có trinh lệnh. Kiến thức tới rồi Châu Thiến cùng Châu Nam ở Châu ra địa vị, Phan Đào Đào vẫn luôn cảm thấy nhà nàng hai cái nữ nhi quá cũng không tệ lắm. Trình độ nhất định thượng, nàng là thực tiêu ngạo. Nếu không phải nàng cái này đương mẹ nó đủ cường thế, Châu Hân cùng Châu Duyệt khẳng định sẽ biến thành cái thứ hai, cái thứ ba Châu Thiến. Nhưng là, hôm nay là chuyện như thế nào? Châu nãi nãi bị khí, nàng biết. Cũng mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể hướng nàng nữ nhi trên người giải A. Chẳng lẽ là cảm thấy hiện giờ Châu Thiến có khả năng, thăng chức rất nhanh, cho nên liền ngược lại coi thường nhà nàng Châu Hân. Bắt đầu đem nhà nàng Châu Hân trở thành trước kia Châu Thiến. Vui đùa cái gì vậy? Châu nãi nãi là lão hổ đồ sao? Quả nhiên là cái không đáng tin cậy. Nàng sớm muộn gì sẽ thu thập cái này lao bất tử. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng phan đào đào sắc mặt đương nhiên sẽ không rất đẹp. Nếu không phải nàng còn nhớ rõ giờ phút này đại gia hỏa đều ở, nàng không thể thất lễ, nàng khẳng định sẽ cùng châu nãi nãi giang thượng. Thật quá đáng. Quả thực là buồn cười. Khi dễ người đều khi dễ đến nàng trên đầu tới. Châu nãi nãi là ghét bỏ mấy năm nay sinh hoạt quá an nhàn đúng không? Mẹ, việc nào ra việc đó? Đừng động một chút liền hướng không quan hệ nhân sĩ trên người xì hơi. Nhà ta vui sướng liền như vậy một câu, mới ba chữ. Như thế nào liền chọc ngài lão nhân ra không cao hứng. Người nếu là tưởng phát hỏa, hướng bên kia đứng vị kia đi. Đừng đầu mâu chỉ sai rồi phương hướng, người trong nhà cùng người trong nhà không qua được. Khi sâu một hơi, phan đào đào thực nỗ lực ngăn chặn hỏa khí. Đương nhiên, nàng liền cho rằng đây là thực cấp châu nãi nãi mặt mũi. Cũng nhận định nàng đã đại đại nhượng bộ. Nếu là loại này tình hình hạ châu mãi mãi còn không biết điều, kia nàng đã có thể sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là thay đổi những người khác, cũng có lẽ thật sự như Phan Đào Đào suy nghĩ, không hề tiếp tục nhiều lời. Nhưng là châu mãi mãi trước nay đều không phải người bình thường. Đầu tiên là châu hơn lại là Phan Đào Đào, đôi mẹ con này hôm nay đây là tính toán cùng nàng kêu lên bảng. Thật sâu cảm giác chính mình uy tín bị khiêu chiến. Châu nãi nãi lập tức lấy ra châu ra đường ra nhân tư thế, Bưu Hán căm tức nhìn Phan Đảo Đảo cùng Châu Hân, ta chính là mắng nàng lại như thế nào. Nàng tự mình không biết cố gắng, không đem chính mình đương lão ngũ chân nữ, không đem chúng ta cái này ra đâu ra. Ta lại vì cái gì phải cho nàng lưu tình mặt? Các ngươi cũng chỉ biết hướng ta ổn nào, các ngươi như thế nào không nhìn xem nhân gia thiên thiến, người ở dê thị còn riêng chạy về tới hỗ trợ giải quyết cái này chuyện phiền toái? Thiên Thiến liền không cân tâm. Thiên Thiến, Thiên Thiến, ngươi hiện tại liền biết Thiên Thiến. Có phải hay không ngươi trong mắt cũng chỉ có Châu Thiến như vậy cái cháu gái, mặt khác cháu gái đều không phải người. Ngươi đều hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Mẹ, làm người không mang theo ngươi như vậy. Ngươi này sẽ là tính toán qua cầu rút ván, vẫn là chuẩn bị thay đổi chết để. Nhớ trước đây chính ngươi là như thế nào đối đãi Châu Thiến một nhà ba người. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại đổi cái đẹp điểm sắc mặt, lại nói thượng hai câu thực game hay nói, nhân ra Châu Thiến liền sẽ đem ngươi cái này nãi nãi trở thành gương mặt hiển từ hào nãi nãi. Nguyên bản liền không phải bao sâu tổ tôn tình, mẹ ngươi cũng đừng tự mình tại đây phùng má giả làm người mập, liều mạng đương người tốt. Ngươi không chê mất mặt, ta đều thế ngươi mặt đỏ. Nếu Châu nãi nãi một hai phải đem Châu Thiến lấy ra tới nói sự, như vậy Phan Đào Đào cũng liền không khách khí. Sắc mặt biến đổi, hàm thương mang đồng liền đoán trách thượng. Còn không phải là lôi chuyện cũ sao. Nhớ trước đây châu nãi nãi chính là làm nhất quá mức người kia. Không lường trước phan đào đào đống nhiên lại chuyện xưa nhắc lại nói lên năm đó chuyện đó. Châu nãi nãi sắc mặt tối sầm, không chút suy nghĩ tiến lên cho phan đào đào một cái tác, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi châm ngỏi ly gián phân, chạy nhanh cút đi. Chạy lấy người chạy lấy người. Mang lên nhà ngươi không hiểu chuyện quê nữ, đều cút cho ta. Nãi nãi, ngài đây cũng là muốn đuổi ta đi sao? Phan Đào Đào cùng Châu Hân đều bị Châu Nãi Nãi túm chặt cánh tay ra bên ngoài kéo. Châu Duyệt còn lại là hai mắt đấm lệ, ủy khuất không thôi rớt xuống kim đầu đầu. Nay cũng mặc kệ chuyện của nàng, nãi nãi có tính tình chỉ lo hướng nàng mẹ cùng tỷ tỷ đi hảo, vì cái gì còn muốn liên quan đuổi nàng đi? Được rồi, đều đừng nói nhảm nữa. Lão nhân ra hiện tại vô tâm tình cùng các ngươi nói chuyện tào lao, tuy các ngươi tự mình ái khóc gái nhau đi. Chỉ cần không lưu lại nơi này ngại ta mắt, ta quản các ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Đi đi đi, đều cho ta đi. Ta một cái cũng không nghĩ nhìn thấy các ngươi, đi rồi mới thanh tịnh. Đi qua phía trước phát sinh sự, châu nãi nãi xem như hoàn toàn thấy rõ ràng. Linh tuyển thôn rốt cuộc nhiều ít đứa con trai cùng con dâu đều không có dùng vẫn là Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trở về mới dùng được. Dù sao nàng trước mắt nhất quan trọng chính là giải quyết Châu Kim cùng Di Doanh Doanh sự, không nhiều thời gian rỗi buổi phan đảo đảo cùng Châu hơn cái nhau, cũng lười đến lãng phí môi lười chấn an Châu duyệt cái này tiểu nước mắt bao.